Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio is -is com canh chương 41. Bà cháu ngửa bài Lăng Thiên giật nảy mình, vội vàng bước ra cửa nhìn ngó một hồi, vẫn công lực kiểm tra chu vi xung quanh, cảm thấy không có vấn đề gì mới vỗ vấu ngực quay về. Nói: "Nai nai ngàn vạn lần đứng kích động như vậy, Sư phó của con từng khuyên chúng ta đừng có manh động Lăng lão phu nhân thở dốc một hồi Cuối cùng cũng hòa hoán trở lại Đột nhiên cúi người xuống Nhìn lăng thiên với ánh mắt rực lửa Vẻ mặt tha thiết nói Sư phó con còn nói gì nữa Thiên nhi Mau nói hết cho nai nai nghe đi Chuyện này quan hệ tới sự tồn vong của lăng ra Nhất thiết không được giấu riêng bất kỳ chuyện gì lăng thiên nói vâng rồi tiếp tục sư phó từng nói lăng không ở lăng gia kinh doanh đã nhiều năm có thành tựu rồi càng huống chi thế lực của hắn đều ẩm nấp trong bóng tối nếu như bắt lăng không chỉ sợ những người kẻ khác sẽ vì thế mà biệt tâm không thể tìm được nữa tất sẽ lưu lại vô số tai họa ngầm cho lăng gia ta vì thế cần phải xử lý cẩn thận hoặc là không đồng thủ còn một khi đồng thủ nhất định phải nắm chắc sẽ nhổ tận gốc bè đảng của lăng không nếu không hậu hoàn vô cùng vẻ mặt lăng lão phu nhân rất ngưng trọng nhấc chân bước hai bước trao mày nói sư phó con nói không sai chuyện này không thể lỗ mãng được phải bàn bạc bà ký lớn hơn những năm gần đây chuyện trong phủ ngoài phủ cơ hồ đều là do lăng không lo liệu ai Đáng tiếc Gia Gia và phụ thân ngươi đều là dạng nóng tính, không biết che giấu chuyện ở trong lòng. A a lão thân cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao sư phó ngươi muốn ngươi phải giữ kín bí mật rồi. Chuyện này nếu để cho Gia Gia và phụ thân của ngươi biết chỉ sợ sẽ làm náo loạn lên cho cả thiên hạ đều biết. Khi đó sự tình sẽ thực sự không cách nào thu thập được. Hảo tâm cơ, hảo tâm cơ a. Hảo tâm cơ ở đây đương nhiên là khen ngợi vị sư phó từ miệng lăng thiên nói ra Tử tế ngẫm nghĩ nhiều chuyện rồi đem sâu chối lại với nhau Lăng lão phu nhân không khỏi càng cảm thấy vị sư phó này của lăng thiên tính toán thật chặt chẽ Tâm cơ sâu sắc Quả thật là một nhất vật để nhất lưu trong thiên hạ Trong lòng không khỏi vô cùng bội phục Nhìn không được nói Thiên nhi có thể mời sư phó của con đến không để nai nai và ông ấy nói chuyện. Lăng thiên kinh hãi, vội vàng nói. Sư phó từng nói người là nhân vật thế ngoại không thích tiếp xúc với người khác. Tôn nhi cũng từng thỉnh cầu người nhiều lần nhưng lão nhân ra người thủy trung vẫn không cho phép. Chỉ đáp ứng ngầm giúp đỡ mà thôi. Hắn lau trộm mồ hôi lạnh trên đầu nếu nai nai nhất định muốn gặp vị sư phó đó thì mình phải làm sao đây. Lăng lão phu nhân cười thoải mái Nói Dạng cao nhân thế ngoại này tính khí đều có chút kỳ quái Không gặp thì không gặp Nếu cứng cầu Chỉ sợ ngược lại sẽ khiến sư phụ ngươi phản cảm thì mất hay Có điều thế này cũng tốt Có sư phó người ẩm trong bóng tối Đối với lăng gia ta mà nói là một chuyện rất rất tốt Lăng thiên liền nói Vâng Rồi cũng không dám nói linh tinh nữa Lăng lão phu nhân nhíu mày Mặt tỏ vẻ không hiểu hỏi Nói như vậy Hành động thúc đẩy tiêu ra thối hôn của ngươi hôm nay Cũng là chủ ý của sư phó ngươi sao Lăng thiên mơ ử một tiếng coi như là thừa nhận Lăng lão phu nhân nói Chuyện hôn nhân này đối với lăng gia ta có lợi ích rất lớn Sư phó ngươi vì sao lại muốn ngươi phá hỏng Có từng nói nguyên nhân cho ngươi nghe không Lăng thiên kiên trì nói Sư phó cũng đã nói rồi Trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh, xem ra nai nai hôm nay không ép mình bằng được thì nhất quyết không thôi. Lăng lão phu nhân nhớ mày. Hả, lăng, thiên, nói. Sư phụ nói. Tiêu gia hiện tại giá tâm quá lớn. E rằng có hùng tâm thâu tóm thiên hạ mà lăng gia ta hiện tại nổi u còn chưa trừ. Hoàng gia lại có lòng nghi kỵ với tiêu gia ta. Nếu một khi loan động chỉ sợ lăng gia ta sẽ là người đầu tiên bị tai họa ập xuống đầu. Ngoài ra, lăng ra ta muốn trừ tận gốc nổi tất sẽ bị thương tổn gân cốt. Cái loại sự tình trong gia tộc đương nhiên sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Mà loại thương tổn này không phải một năm nửa năm là có thể khôi phục được. Do đó, bây giờ tuyệt đối không nên dính vào chuyện của tiêu gia. Lăng ra hiện tại vẫn nên ẩm nhẫn mới được. Lăng lão phu nhân thở dài, nói... Nhân mã của tiêu gia sẵn sàng đã mấy chục năm, giá tâm của họ sớm đã được vạch trần rõ ràng Nếu lăng gia ta không phải vì có nỗi quan trọng như vậy thì có xính vào cũng không sao Lúc này, tuy không thích hợp, nhưng phá hỏng chuyện hôn nhân này, chung vẫn là một tổn thất Nói xong lại thở dài, lăng thiên thật thà ngồi đó trong lòng thầm nghĩ Nguyên nhân chủ yếu chính là tôn nhi của người tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới bất kỳ ai Có điều câu nói này lại không thể nói ra cho người nghe Lăng lão phu nhân cúi đầu thở dài nói Một khi thiên hạ loạn lạc thì lăng gia không nguyện ý tham gia vào cũng không được Trong loạn thế, gia tộc lớn như lăng gia ta không thể chỉ lo cho thân mình được Cuối cùng vẫn phải chọn lựa có tham gia hay không Có phải chỉ từ chối một hôn sự là có thể trốn tránh được đâu? Lăng thiên trong lòng thầm nghĩ. Nếu chỉ nhìn từ phương diện này quả thực có chút hơi khinh suốt. Có điều tôn tử của người còn có tính toán khác nai nai ơi. Lại thấy lăng lão phu nhân ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Sau này, nếu có tin tức của thằng xúc sinh lăng không, nhớ là phải thông báo ngay cho nai nai nhé. Trong câu nói quả thực rất phấn hận. lăng thiên đáp ứng một cách thống khoái thầm nghĩ chuyện hôm nay có thể coi nói ra được một phần rồi thu hoạch cũng không nhỏ chỉ là không biết đã lãng phí bao nhiêu tế bào não rồi lăng lão phu nhân nhìn tôn tử của mình cuối cùng cũng thở phào một hơi rồi đột nhiên thò tay túm tay lăng thiên nghiến răng nói thằng nhóc này chuyện lớn như vậy không ngờ lại giấu nai nai hơn 2 năm đáng tội gì hả lăng thiên à kêu đau Nai Nai bỏ tay ra đi thiên nhi sau này không dám nữa đâu Lăng lão phu nhân không những không buông tay Tay kia ngược lại còn sách nốt cái tay còn lại của lăng thiên lên Nói Lão thân vừa đưa ra bảo ra ngoài Tiểu ra hỏa ngươi lại nói ra chuyện tử hôn cho lão thân Ngươi, ngươi muốn làm ta tức chết à Đó chính là lễ ra mắt cho cháu dâu của ta đó Nói cho ngươi biết Nhóc con Lớn lên nếu tiểu nha đầu đó vẫn có thể lọt được vào mắt ngươi thì không tiếc bất kỳ giá nào. Không từ bất kỳ thủ đoạn nào phải mang người về cho lão thân. Ta vừa rồi ở đại sảnh đánh cuộc trước mắt bao nhiêu ngươi. Thằng nhóc ngươi nếu để lão thân thua, hừ hừ hừ. Nói xong chính sự, lăng lão phu nhân lại nhớ tới chuyện này, sao lại không nhân tiện đập cho lăng thiên một trận. Lăng thiên toát mồ hôi, nai nai quả nhiên là người đệ nhất cường hãn kiêm đệ nhất thâm độc của lăng ra. Không từ thủ đoạn, không tiếc bất kỳ giá nào. Bất luận là như thế nào, lăng thiên bất giác càng nghĩ càng siêu vẹo. Rất muốn hỏi một câu rằng nếu cường bảo mang nàng ta về thì sao? Nhưng biết câu này nếu thực sự hỏi ra, vậy thì cách đón chờ mình chính là một trận cuồng phong bảo vũ chân chính. Chỉ đành nuốt lại vào trong bụng. Hiện tại cái tay của mình vẫn đang bị vặn trong tay Nai Nai, Lăng Thiên vội vàng vỗ ngực. Nai Nai cứ yên tâm, Tôn Nhi tuyệt đối sẽ không để người thua cược đâu. Lăng lão phu nhân nghe vậy mới đổi giận thành vui, buông tay hắn ra, cười ha ha rất hiền từ. Tôn Nhi quả nhiên là hài tử ngoan, hài tử ngoan. Lăng Thiên đang im lặng đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói. Nai Nai, sư phó còn từng nói một chuyện. Hết cách rồi chỉ đành đem vị sư phó tư cấu này ra làm lá trắng một lần nữa vậy Lăng lão phu nhân tinh thần chấn động nói Chuyện gì vậy? Lăng thiên ngưỡng niệu nói Sư phó nói Nếu tiêu ra quả thật từ hôn Thì không thể để cho lão dễ dàng được như ý nguyện Dù gì cũng phải khiến cho tiêu phong hàn trả một cái giá đắt Lăng lão phu nhân phủ một tiếng phu ra nguồn trà vừa mới ngầm vào miệng cười khổ nói. Hai sư đồ các ngươi đã ngầm ngầm mưu tính với tiêu gia người ta một hồi. Hiện tại còn muốn chiếm đoạt gia sản của người ta nữa à. Lăng thiên mở to mắt rất vô tội, nói. Sư phụ nói, hình như tiêu gia ở gần kinh thành có một xưởng binh khí cao cấp. mươi 42, đêm khuya tới thăm khặt khặt khặt. Lăng lão phu nhân sặc nước trà. Chuyện này lão thân không quản Nếu muốn thì ngươi tự phải đi Cẩn thân không ra ra của ngươi biết thì sẽ đánh chết ngươi đó thằng nhóc Lăng thiên cười khi khi Đợi yêu tàu xong rồi con sẽ trốn trong phòng nai nai Một bước cũng không rời Lăng lão phu nhân cười mắng Xéo đi ta đi xem tiểu nha đầu đó Cũng nên dọn cơm rồi Ngươi về phòng đi, mấu thân ngươi chắc đang lo muốn chết đó Tiệt sự hôm nay ngươi đừng đi Lăng thiên dạ một tiếng rồi đi về phòng mình Từ xa đã nghe thấy từ trong phòng mình truyền ra tiếng thở gấp nặng nề Đẩy cửa vào nhìn thì thấy lăng kiếm hai thanh rơi ra trước Cả ngươi đang giữ tư thế đứng tấn tiêu chuẩn Đứng đối diện với không cửa sổ ở trong phòng Nhìn bộ dạng của lăng kiếm thì chắc đã đứng ở đó khá lâu rồi tóc trên đầu ướt đầm đìa còn sau lưng chiếc áo bông đang mặc trên người lộ ra một mảng ướt súng mồ hôi mặt thì nhăn nhó vặn vẹo cả người run rẩy từng hồi nhưng hai mắt lại tràn đầy vẻ kiên định cắn chặt xăng lộ ra thần sắc điên cuồng như giã thú khi lăng thiên vừa ra cửa đã dạy cho lăng kiếm pháp đơn giản để rèn luyện hạ bàn đó chính là đức tấn và đã làm mẫu một lần Lúc này thấy bộ dạng này của Lăng Kiếm. Rõ ràng là khi Lăng Thiên rời đi đã bắt đầu tự tập luyện. Hơn nữa cho đến tận giờ vẫn chưa nghỉ. Thể lực đã tới trạng thái sắp kiệt sức rồi. Lăng Thiên nhìn Lăng Kiếm với chút bất ngờ nhưng không hề nói gì lái qua người hắn ngồi lên giường. Im lặng hoàn toàn. Lăng Kiếm đã tự giác tập luyện, vậy thì Lăng Thiên đương nhiên không ngăn cản. Được dịch nhận tin xem xem tiểu tử này có thể chống đỡ được đến cực hạn của cơ thể hay không Khảo nghiệm ý chí của hắn một phen Hai tay vây sau gáy nằm ngửa trên giường Mắt nhìn đầu giường một cách vô mục đích Trong đầu lăng thiên vận chuyển với tốc độ cao Đang nghĩ chiều nay mình đi tìm tiêu phong hàn Thuận tiện thăm dò một phen xem lão gia hỏa đó sẽ có thái độ gì với mình Bản thân nên ứng phó thế nào Chuyện phải làm có rất nhiều. Nhưng chuyện này rõ ràng là đang rất cấp bách. Một khi Tiêu Phong Hàn rời khỏi Kinh Thành, Lăng Thiêu sẽ không còn cơ hội. Mà Lăng Thiên muốn từ bây giờ bắt đầu xây dựng thế lực của mình, nhất định phải có binh khí tốt. Lăng Thiên tuy biết một số phương phép xèn binh khí. Trong đầu cũng đầy các loại hiểu dáng binh khí. Nhưng nếu tìm người khác xèn thì không tránh được để lộ cơ mật. Cho nên có một xưởng gia công sèn binh khí của riêng mình là tốt nhất Lăng Thiên vốn muốn tự kiến tạo Nhưng chủ ý này vừa nghĩ ra Khi còn chưa kịp đổi thành hành động thì Tiêu Phong Hàn đã hung hổ mang cháu gái của mình tới Điều này đối với Lăng Thiên mà nói chẳng khác nào là của ngon từ trên trời rơi xuống Cơ hội tốt như thế này sao có thể bỏ qua chứ Nếu bỏ qua chỉ sợ ông trời cũng sẽ không tha thứ cho mình đâu hai tròng mắt của lăng thiên đảo liên tục khói miệng dần dần nở ra một nụ cười hai người ở trong phòng nhưng đều im lặng không nói gì một người thì đang tranh đua với chính mình liều mạng đức tấn một người thì nằm trên giường nhưng hồn phiêu du bên ngoài lâu sau đột nhiên ầm ầm một tiếng lăng thiên giật mình mở mắt không chút bất ngờ trên đất lăng kiếm đã ngã xuống hôn mê Cho dù đang ngã nhưng hai tay vẫn bảo trì tư thế hướng ra đằng trước. Tên sa hỏa này không ngờ đang đứng tấn đến mức ngất đi. Trong mắt Lăng Thiên lộ ra vẻ cực kỳ hài lòng. Là một người hiện đại. Lăng Thiên đương nhiên biết. Có thể đứng tấn đến mức khiến cho thể lực toàn thân của mình tiêu hao hết mà ngất đi cần phải có nhị lực rất lớn. Phải biết rằng cho dù là chạy bộ đến cực hạn có thể khiến cho bản thân đang chạy mà ngất đi cũng rất hiếm. Càng huống chi đứng tấn so với chạy bộ còn khó hơn cả chục lần Hiện tại mà nói tối thiểu thì ở hai phương diện trí lực và nghị lực Lăng Kiếm đã đạt được yêu cầu của Lăng Thiên Lăng Thiên hiện tại hoàn toàn tin tưởng rằng Chỉ cần bản thân chiếu theo phương pháp của tiền thế tiếp tục để Lăng Kiếm rèn luyện Lăng Kiếm tuyệt đối sẽ trở thành một tồn tại khiến cho mọi người trong thế giới này phải ngước nhìn Bước tới trước mặt Lăng Kiếm một tay nhẹ nhàng xoa bóp cơ nhục đang kéo căng của lăng kiếm giúp hắn thả lòng tay kia đè lên bối tâm của lăng kiếm một cố nội lực tinh thuần hóa thành một dòng nước ấm chầm chầm truyền vào lăng kiếm hừ một tiếng đột nhiên tỉnh lại thấy lăng thiên đang đích thân xoa bóp cơ bắp cho mình trong lòng không khỏi xúc động suýt chút nữa thì rơi lệ tiếp đó cảm thấy vô cùng hoảng hốt vội vàng ngọ nguậy muốn bò dậy Lăng Thiên đang áp lên bối tâm của hắn Nhẹ nhẹ đặt lên vai hắn Ngay lập tức Lăng Kiếm liền cảm thấy như có một toàn núi lớn Đang đè lên người mình Khiến cho mình không thể động đậy Lăng Thiên sau khi xoa bóp cơ nhục Tứ chi đang kéo căng của Lăng Kiếm một hồi Liền buông hắn ra Đứng dậy Trên chán đã lấm tấm mồ hôi Vừa rồi Lăng Thiên không dám lơ là chút nào Vạn nhất Lăng Kiếm huấn luyện quá độ Bắp thịt và tính mạnh thổ thương Thì không phải chỉ 2-3 ngày là có thể hồi phục Lăng kiếm đứng dậy Hoạt động tứ chi một lượt Chỉ cảm thấy toàn thân rất thoải mái Vừa muốn mở miệng nói cám ơn Lăng thiên đã ngắt lời Trước tiên cùng ta đi ăn cơm đã Tuyệt không đề cập tới chuyện hắn tự mình luyện tập Buổi trưa có một buổi tiệc rượu rất long trọng Kết quả là lăng chiến lão ra tử say túy lúy Sớm đã bị khiêng về phòng Lăng lão gia tử vốn kém như thế, nhưng một là tâm tính không tốt, chuyện tiêu gia từ hôm thủy trung vẫn canh cánh trong lòng, lại bị lăng thiên làm cho tức giận một trận, tâm tình càng buồn phiền hơn. Nhưng tiêu phong hàn ở xa vạn dặm mới tới, hai người lại đát lâu không gặp, hiện tại lại xấu hổ vì đát nơi ngay tại đương trường, vì cố gắng kiềm chế cho nên tiểu lực kém đi. Tiêu phong hàn tạm trú ở lăng gia. Cũng uống say đến bảy tám phần Nghĩ tới hôm nay đã giải quyết được một chuyện lớn cứ mãi canh cánh trong lòng nên tâm tình thoải mái Nhớ tới cảm tình nhiều năm với đại ca đại tẩu không hề vì chuyện này mà bị ảnh hưởng Tâm tình càng tốt hơn Tuy cảm thấy bản thân từ hôn có chút không đúng với huyên và tẩu Nhưng suy xét rõ ngọn ngành thì thấy bản thân mình không làm gì sai Hơn nữa đại tẩu còn mượn chuyện đánh cược để cho không mình một nửa gia sản của lăng gia Dùng để giúp đỡ đại sự của mình sau này Càng lộ rõ hơn rằng lăng gia không hề trách cứ gì mình kỳ thật Lăng lão phu nhân không phải có ý này Nhưng tiêu phong hàn thì lại lý giải như vậy Có lời nhiều mặt như vậy Lão càng cảm thấy lần tới kinh thành này không hề uổng tung Biết rằng lăng lão gia từ tối nay còn chưa tỉnh rượu Đồng thời trong lòng còn cười thầm uyển chuyển chối từ xa đến tối này của lăng phủ Sai hộ về đem thức ăn đưa vào phòng Chuẩn bị cùng tôn nữ của mình ăn một bữa Thuận tiện đem thu hoạch mấy ngày này sắp xếp lại trong đầu một lượt Đồng tới nghĩ tới Đã có trợ giúp từ nhiều phương như vậy Bước tiếp theo nên hành động như thế nào Nghĩ tới chỗ cao hứng Không khỏi vuốt sâu mỉm cười Ăn xong cơm tối phân phó hộ vệ dọn thức thức ăn tay cầm một quyển sách ngồi ngay ngắn trên vế đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng nói rầm rì tiếp theo một hộ vệ đẩy cửa vào bẩm báo gia chủ tần đại tiên sinh dắt lăng gia tiểu thiếu gia tới bái phòng tiêu phong hàn ngây người hỏi lăng gia tiểu thiếu gia hộ vệ đó nói vâng chính là tiểu hài tử buổi sáng nói năng vô lễ đó tiêu phong hàn không khỏi nghi hoặc đầy bụng Nó tới đây làm gì Một tiểu tử lếu láo đến mức cực đoan Có thể tìm mình có chuyện gì Trong lòng hừ một tiếng Nghĩ Lão tử ngươi còn chưa tới bái kiến Lão phu tiểu tử ngươi đã tới rồi Nói để nó vào Phất tay bảo tiêu nhạn tuyết vào trong phòng tự nghỉ ngơi Chỉ nghe tiếng bước chân lạch bạch vang lên Lăng thiên ở đằng trước Tần đại tiên sinh ở đằng sau Hai người bước vào cửa Chương 43 Cùng ngày đàm phán tần đại tiên sinh cười ha ha, nói Khó lắm mới gặp tiêu huyên Hôm nay cùng ở lăng phủ Tần mốt liền mượn cơ hội cùng tiêu huyên thân cận một phen Có gì lỗ mãng mong tiêu huyên bỏ quá cho Tiêu phong hàn mỉm cười, nói Lời tần huyên không đúng rồi Tần huyên có thể hạ mình tới chỗ tiểu đệ Khiến tiểu đệ được u ái mà cảm thấy sợ hãi mới đúng Mời ngồi Nhìn sang bên cạnh, lăng thiên sớm đã đặt mông ngồi xuống ghế, co một chân gây dưới mông, ngồi mà chẳng có dáng ngồi. Tiện tay bước điểm tâm trên bàn cho vào miệng, đột nhiên lại phì phì nhổ ra, nói, chán quá, chán quá. Tần đại tiên sinh quay người lại, ho khan hai tiếng. Tiêu phong hàn trong lòng rất không vui, miễn cứng áp chế sự chán vết trong lòng không để lộ ra ngoài mặt, nói, tiểu thiếu gơ, y, à, Dơ. Dơ, quy quỳ, em, mơ khuya như vậy còn tới tìm lão phu Không biết có chuyện gì Lăng thiên lúc lắc cách đầu nhỏ Vừa rồi ta đột nhiên nghĩ tới tiêu Ác tiêu ra ra lão nhân ra người hôm nay tùy tiện để ra việc tử hôn cách đó Hình như có chút không thỏa đáng Tiêu phong hàn sắc mặt hiện lên vẻ tức giận Nói có gì không thỏa đáng Chuyện này đã ngã ngũ rồi, có muốn gì cũng phải là ra ra ngươi tới tìm ta nói chuyện mới đúng. Ý tứ trong lời nói là tiểu tử ngươi còn chưa có tư cách này. Lăng thiên lắc đầu ngây ngậy. Lời này của tiêu ra ra sai rồi. Chuyện hôn nhân thành hay bại chính là chuyện lớn. Liên quan tới hạnh phúc cả đời của lăng thiên. Cho dù ra ra ta tới đây thì cũng không thể đại biểu cho suy nghĩ trong lòng ta được. Tiêu phong hàn đại nộ. Từ lúc lão kế nhiệm chức gia chủ tiêu gia đến nay, đây là lần đầu tiên có người ở trước mặt lão nói lão sai rồi. Mặt lão lập tức sầm xuống. Theo ngươi thấy thì phải như thế nào? Lăng thiên cười hi hi. Nghe nói nơi đó định hạ hôn sự chính là tiêu ra ra ra sức tác thành, không biết có phải không? Tiêu phòng hà mặt lạnh như băng. Không sai. Năm đó hai nhà định thân quả thực là chủ ý của lão phu. Lăng Thiên lại cười ha ha Vậy thì hôm nay từ hôn cũng là tiêu ra ra chủ trương thực hiện Chuyện này mọi người đều thấy tận mắt Nghe tận tai Tiểu Tôn cũng ở đó Nói như vậy không biết có sai không Tiêu Phong hàn trong lòng càng lúc càng khó chịu Nghe nó nói tới nói lui Toàn là lời thừa Thận không được sách nó lên ném ra ngoài Cố gắng kìm ném nói Không sai Là lão phu làm chủ chuyện này Trong lòng nghĩ Nếu không phải tên hốn chứng ngươi quá kém cỏi Ta sao lại làm người ác như vậy Lăng thiên trên mặt vẫn cười cười Nói Tiêu ra ra sở dĩ từ hôn Chính là vì thấy lăng thiên quá kém cỏi Sự làm lỡ chuyện trung thân của tiêu tiểu thư Lăng thiên nói không sai chứ Tiêu phong hàn vẻ mặt kinh thường Thì ra hài tử ngươi cũng không phải là hoàn toàn không hiểu chuyện ý là ngươi nói rất đúng. lăng thiên sắc mặt trầm xuống thẳng người lên nói nếu nói như vậy tiêu gia ra muốn đính hôn thì đính hôn muốn từ hôn thì từ hôn vì nguyên nhân gì thì tạm thời không nói nhưng sự thật chính là chuyện giữa hai nhà toàn là tiêu gia ra một mình làm chủ thay đổi như trong chóng muốn làm gì thì làm hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của lăng gia. Mấy câu này nói ra một cách rất hùng hồn Không ngờ lại lộ rõ tài năng của hắn Láo sợ Tiêu phong hàn nào ngờ tiểu hài tử này lại nói ra những lời đó Nếu chuyện ra ngoài Không biết sẽ nổi sóng to gió lớn như thế nào Lập tức nổi giận bừng bừng, Một trưởng vỗ lên trên án kỷ ở trước mặt lăng thiên Một tiếng ầm vang lên Án kỷ rắn chắc lập tức hóa thành một đống gỗ vỡ nát nội lực Ánh mắt Lăng Thiên co lại trong lòng giống như bị chùi sắt nặng nề đập một cái Con mẹ nó Không phải nói rằng trên thế giới này không có thứ này ư Sao lão ra hỏa ở trước mặt tiện tay một cách là đánh ra thế này Lăng Thiên tin rằng mình tuyệt đối không nhìn lầm Vừa rồi tiêu phong hàn dưới cơ đã biểu hiện ra nổi ra chân khí thực thụ Chỉ có điều hơi pha tạp một chút Còn xa mới bằng kinh long thần công chính tông mà Lăng Thiên tập luyện Hơn nữa công lực xem ra cũng không thâm hậu. Giống như chỉ học được vỏ ngoài mà thôi. Lăng thiên mắt chớp chớp, cười lạnh. Chẳng lẽ cách ta nói là bịa đặt ư? Vấn đề của ta vừa rồi tiêu lão ra ra không thừa nhận. Tiêu phong hàn ngàn lần không ngờ rằng. Tiểu hài tử mới chỉ 5 tuổi trong lời nói lại đào ra một cách hố lớn. Mà bản thân mình không chút đề phòng mà nhảy ngay vào. Trong nhất thời tức giận nói không nên lời. hồ vệ ở bên ngoài nghe thấy bên trong to tiếng rầm rầm xông vào. Tiêu Phong Hàn hít sâu một hơi, phất tay nói: "Các ngươi đi ra đi, không có chuyện gì cả." Rồi từ từ ngồi xuống, đôi mắt ưng nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên, tựa hồ như lần đầu tiên thấy tên tiểu gia hỏa này. "Ngươi rốt cuộc là muốn nói gì?" Lăng Thiên cười hắc hắc. "Tiêu gia tài hùng thế đại, Lăng gia chúng ta không dám trêu vào." cho dù tôn nhi muốn làm gì đi chăng nữa tiêu ra ra chỉ cần không đồng ý một câu thì tất cả chỉ là viển vông hắn nói đi nói lại vẫn luôn miệng cho rằng tiêu phong hàn tự tiện làm chủ việc của hai nhà không chịu buông tha tiêu phong hàn dần dần cảm thấy tên tiểu gia hỏa này rất khó đối phó tức dẫn đến mức bật cười ngươi muốn nói gì thì nói hết ra đi Cho dù không thỏa đáng cũng không sao cả lão trước tiên vẫn muốn biết rõ ràng tính toán của lăng thiên rồi mới nói tiếp. Lăng thiên ánh mắt lạnh lùng. Lăng ra tuy không bằng tiêu ra nhưng cũng không phải là chỗ mà ai cũng có thể ức hiếp. Tiêu ra ra một tay che trời. Nói một đằng làm một nẻo. Phàm là chuyện của hai nhà đều một mình tự quyết. Không biết tiêu ra ra rốt cuộc để lăng ra ta vào chỗ nào. Hay là căn bản không để lăng ra vào trong mắt Có thể tùy người làm sao thì làm Chụp cái mũ to đùng này xuống trực khiến cho tiêu phong hàn tức đến nỗi cả người run cầm cập Trong lòng thầm rè chừng Chuyện hôm nay quả thực là là làm hơi quá Nếu lăng ra vì chuyện này mà nảy sinh hiểu lầm Vậy thì rất gay go Lão sở dĩ còn ở lại lăng ra chính là vì nghĩ tới điểm này Nào ngờ lại khiến cho thằng nhóc này ở trước mặt mình nói ra những lời như vậy Lão miễn cưỡng chấn định lại tinh thần trầm trầm nói Lăng thiên ngươi có biết rằng những lời này nếu như truyền ra ngoài Bất luận là đối với tiêu gia hay đối với lăng gia đều sẽ tạo thành hậu quả như thế nào không Ngươi đảm đương nổi không Lăng thiên cười ung dung Tôn nhi chỉ là một tiểu hài tử thì đảm đương được gì Có điều tiêu ra ra đã không bằng lòng để những lời này truyền ra ngoài, vậy thiên nhi tất nhiên cũng hy vọng sẽ không như thế. Tiêu phong hàn cuối cùng cũng hiểu, thì ra lăng thiên hôm nay tới đây là muốn bàn điều kiện với mình. Lão ngồi xuống ghế, nói, chuyện hôm nay, rốt cuộc là chủ ý của ngươi hay là của người khác? Vừa nói ra câu này, giọng nói lạnh lùng tựa muốn đóng băng người khác, lăng thiên cười. Với qua lại nhiều năm của Tiêu Gia Gia cùng Gia Gia và phụ thân của ta mà nói thì đây có thể là chủ ý của họ không Hắn không chính diện trả lời câu hỏi này mà lại lan sang vấn đề khác Tiêu Phong Hàn khẽ gật đầu Đích xác là không giống Có điều, Lão Phu không tin tuổi ngươi còn nhỏ như vậy mà có thể nói ra những lời như thế này Lăng Thiên ngẩn đầu lên Mắt trong veo Cùng Tiêu Phong Hàn đối mặt Bốn con mắt lập tức giao nhau. Không nháy mắt. Nói. Chuyện này vì việc tử hôn mà có. Chịu tổn thất lớn nhất trong chuyện này là lăng thiên ta. Không phải lăng ra. Tiêu ra ra nói xem có phải không. Tiêu phong hàn trăm chú nhìn hắn. Chỉ cảm thấy ánh mắt của tiểu hài tử này rất sắc bén. Không thể nào nhìn ra ý định trong lòng hắn. Chỉ đành bỏ qua. Lắc đầu nói. Ngươi nếu muốn nói như vậy. Thì cứ cho là vậy đi. Lăng thiên cười ha ha. Do đó mới nói chuyện này nên giải quyết cho tốt. Tiêu ra ra năm đó một tay tác thành chuyện hôn sự của lăng thiên ta. Hôm nay cũng lại là một tay tiêu ra ra hủy bỏ hôn sự của lăng thiên ta. Ta nói vậy không biết có sai không. Lời này của lăng thiên rất gian xảo luôn miệng xưng lăng thiên ta bỏ hết lăng ra ra ngoài. Ý tứ chính là chuyện hôm nay chính là chủ ý của ta, không có chút dính liếu gì tới lăng ra. Tiêu phong hẳn là một con cáo già, đương nhiên nghe ra. Nhưng lão hiện tại chỉ mong lăng thiên sẽ gạt lăng ra ra như vậy, để tránh ảnh hướng đến quan hệ của hai nhà, tạo thành phiến phước không cần thiết. Tức thì gật đầu nói, sai, trong lòng thì nghĩ bất kể ngươi có chiêu số gì thì cứ sợ ra hết đi. Lão phu một đời tung hoành thiên hạ, chẳng lẽ không ứng phó được một tiểu hài tử như ngươi? Lăng thiên cười hắc hắc, nói, tiêu ra ra. Lão nhân gia người bày ra cho Tôn Nhi một con rồng đen lớn như vậy. Không chỉ khiến cô vợ nhỏ đã chắc như đinh đóng cột của Tôn Nhi không cánh mà bay. Hơn nữa còn khiến cho Tôn Nhi trở thành trò cười của cả kinh thành. Tổn thất lớn như vậy, chẳng lẽ lão nhân gia người không muốn bồi thường cho Tôn Nhi sao? Chương 44 Bồi thường cho ta quấy nhiễu nửa ngày cuối cùng cũng hoàn toàn khiến cho vị gia chủ của tiêu gia này lọt vào tròng. Lăng thiên rút cuộc đá đường đường chính chính nói ra câu này. Nhất thời trong lòng vô cùng thống khoái. Tiêu phong hàn mừng mừng nổi giận. Không ngờ mình tự thị là túc trí đa mưu hôm nay lại bị một tiểu hài tử đùa sớm trên tay. Nhất thời trong lòng vô cùng buồn bực tức giận nói. Chuyện hôn sự đã tử không còn khả năng làm lại nữa, ngươi muốn bồi thường cái gì? Cứ nói ra đi, chỉ cần lão phu có thể làm được, sẽ dứt khoát khiến ngươi thỏa mãn. Lăng thiên cười ha hà. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có chuyện mà tiêu ra ra không làm được ư? Câu này mang đầy tính chất chuột mũ. Chỉ cần tiêu phong hàn một khi đáp ứng thì lăng thiên sẽ muốn gì được nấy? Tiêu phong hàn há có thể không biết sự lợi hại mấu chốt. trầm ngâm nói chỉ cần lão phu có thể làm thì sẽ không từ khi ni câu này cả bản thân tiêu phong hàn cũng không chú ý rằng vô hình trung lão đã coi tiểu hải tử ở trước mặt này là một đối thủ đàm phán đồng cấp bột hai tay lăng thiên vỗ vào nhau lộ ra vẻ cực kỳ cao hứng nói tiêu ra ra đã nói vậy thì chuyện đã thành tiêu phong hàn hừ một tiếng nói ngươi còn chưa nói rõ ngươi rốt cuộc là muốn gì Lăng Thiên nói: Thứ mà tôn nhi muốn trong mắt Tiêu Gia Gia chẳng đáng kể gì. Với Tiêu Gia mà nói cũng chỉ là cẩu ngưu nhất mao mà thôi. Tiêu Phong Hàn mặt đầy nghi vẫn nhìn hắn. Lăng Thiên cười ha ha nói: Nghe nói Tiêu Gia Gia ở kinh thành có một mớ gia sản, chính là một xưởng chế tạo binh khí. Tiêu Gia Gia ở xa ngàn dặm, không thể tránh khỏi khó có thể quản lý tốt. Không biết Tôn Nhi có thể hân hạnh được thay Tiêu Gia ra trông coi nó vài năm không Lại là một bất ngờ cực kỳ to lớn Tiêu Phong Hàn nằm mơ cũng không ngờ rằng Lăng Thiên lại muốn một sướng chế tạo binh khi mà hiện tại đối với Tiêu Gia mà nói thì hoàn toàn vô dụng Lăng Gia hai đời làm lão đại trong quân đội Nếu cần binh khí thì có thể trực tiếp từ trong kho binh khí của Vương quốc lấy ra Bất kể lấy bao nhiêu Quân đội cũng sẽ không có một ai dám nói một câu nào. Cho nên xưởng binh khí theo Tiêu Phong Hàn thấy thì đối với Lăng Gia đơn giản chỉ là gân gà. xưởng binh khí này đối với Lăng Gia không có đến nửa điểm hữu dụng nhưng lại là một căn cứ quân sự bí mật của Tiêu Gia và là một khâu tiếp tế quan trọng. Nếu mất đi căn cứ này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự an bài chiến lược tổng thể của Tiêu Gia. Đặc biệt sẽ hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với vị trí quan trọng trong kinh thành của Thừa Thiên Vương quốc. Sự bố trí để nhắm vào kinh thành của Thừa Thiên Vương quốc trước đây toàn bộ sẽ bỏ đi hết, phải tính toán lại từ đầu. Tầm quan trọng của xưởng binh khí này từ đó có thể hiểu được. Lăng thiên cười thầm, ta muốn từng bước làm xáo trộn kết hoạch của lão. Bổn thiếu ra còn chưa lớn thì các ngươi muốn làm gì thì làm ạ, không có cửa đâu. xuống chi lăng thiên chỉ cần có sướng binh khí này các loại vũ khí tinh diệu tất nhiên sẽ theo đó mà ra với kỹ thuật mà lăng thiên đã nắm vững ở tiền thế rèn ra vũ khí vượt xa vũ khí trên thế giới này căn bản là một việc hết sức dễ dàng tiêu phong hàn cuối cùng cũng ý thức được thằng nhóc trước mắt này tuyệt đối không thể xem thường tùy tiện đi một nước cờ đã khiến cho mình không thể phản ứng trước đó thì rào trước đón sau dùng lời nói ép mình. bây giờ nếu không đáp ứng, ngược lại sẽ lộ ra bản thân mình có chút vô lại. trước đình hôn sự, sau lại thối hôn, rồi lại cự tuyệt yêu cầu bồi thường của đối phương. thấy tiêu phong hàn trầm ngâm không nói gì, cười hắc hắc trong tiếng cười đầy vẻ trào phúng. ha ha ha, hay cho một tiêu ra hay cho một vị gia chủ nhất ngôn cửu đỉnh, nắm quyền gia đình tài phiệt lớn nhất đương thế. Lăng thiên rốt cuộc cũng hiểu tiêu ra vì sao có thể trở thành bí mật đệ nhất thiên hạ. Thì ra là như vậy đó, ha ha ha ha, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn. Cháo trở lật lòng, chỉ vào chứ không ra. Cho dù là khi phụ người khác, trong thiên hạ nào ai dám lắm lời. Hắc hắc hắc, tôn tử của Hương để kết bái thì sao? Lời ít là trên hết, tất cả những thứ khác ném đi hết. Ha ha ha. Những lời này thật sự vừa âm hiểm, vừa tàn nhẫn lại vừa cay độc. Từng chữ đều giống như những nhát dao cay nghiệt đâm vào lòng tiêu phong hàn. Bị một tiểu hài tử nhỏ hơn mình cả một giáp, 60 năm. Xéo cực như thế này, muốn nhẫn nhục cũng không thể. Sắc mặt tiêu phong hàn nhất thời xanh đỏ đan sen, suýt chút nữa thì thẹn quá hóa giận, hung ác nói. Ta còn cho rằng ngươi là một con sư tử miệng rộng. Không ngờ chỉ muốn một cái sưởng nho nhỏ mà tiêu ra sớm đã vứt đi không cần. Thật sự khiến lão phu bất ngờ. Một cái sưởng nhỏ mà thôi, sưởng như thế này tiêu ra có cả trăm ngàn cái, không thèm để vào mắt đâu. Ta sẽ cho ngươi, thế nào? Lăng thiên lập tức nói. Quân tử nhất ngôn. Tiêu phong hàn không thèm suy nghĩ, tức giận nói. Tứ mã nam truy. Khối đá trong lòng lăng thiên lập tức được bỏ xuống cười ha hả, tôn nhi vốn sớm đã biết rằng tiêu ra ra tính tình hào sảng tiêu tiền như nước trọng tình trọng nghĩa một lời hứa đáng già ngàn vàng mà quả nhiên là danh bất hư truyền tôn nhi vừa rồi đã đắc tội nhiều song tiêu ra ra nể tinh tôn nhi tuổi trẻ vô tri chắc chắc sẽ bỏ quá cho tiêu ra ra tôn nhi nói có đúng không giọng nói thành khẩn vẻ mặt chân tình không ngờ những lời này giống như nói từ tận đáy lòng Sự phẫn nộ trong lòng Tiêu Phong Hàn nhất thời trỗi dậy Căn bản không nghĩ ngợi gì Một câu tứ mã nan truy đã thoát ra khỏi miệng Sau khi nói ra Tiêu Phong Hàn mới từ trong cơ mê mang tỉnh lại Nhớ tới chuyện vừa rồi trong lòng chán ngán vô cùng Một lời nói ra giống như gương vỡ khó lành Cho dù chỉ là bốn chữ ngắn ngủn Nhưng đại biểu cho việc Tiêu gia phải bố trí lại từ đầu tối thiếu mất 2 năm thời gian thiên hạ giờ hỗn loạn như thế này một khí thời cuộc chưa rõ ràng hai năm thời gian cũng đủ để cải thiên hoán địa tiêu phong hàn nghĩ tới dơ dơ quy quy y e mơ dơ dơ quy quy u vinh quy quy o quy quy cơ Đánh mấy cái tát tai thật mạnh lên mặt mình. Lão gì hơi như quả bóng cao su đặt mông ngồi xuống bàn, hai mắt cũng trống giống. Trong đầu cấp tốt truyền động. Muốn nghĩ ra một mưu kế gì đó để vãn hồi thế cuộc này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ không ra. Nhìn nụ cười như đã tính được trước trên mặt lăng thiên. Tiêu phong hàn giống như nuốt phải một cái bánh bao lớn rồi bị nghẹn ở trong họng Nuốt sun không được mà nhổ ra cũng không xong. Vô cùng khó chịu, vì sự bố trí ở ngay sát kinh thành của Thừa Thiên Vương quốc này, bản thân không ngại xa xôi tự mình đi tới. Tính toán nhiều mặt, cuối cùng mới an bài thỏa đáng toàn bộ, lại chấp nhận những điều kiện cực kỳ ưu đãi cho mấy đại gia tộc trong kinh thành. Vì đại sự mai sau mà chôn xuống các loại mầm mống, nào ngờ khi toàn bộ đã hoàn thành, bản thân không ngờ lại vứt bỏ đi nơi cực kỳ quan trọng trong kế hoạch này. Nhất thời tiêu phong hàn trực muốn ngẩng đầu lên trời gào lớn. Ánh mắt nhìn lăng thiên cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Nhớ lại mỗi một hành động, mỗi một lời nói của lăng thiên từ khi vào phòng không khỏi giật mình hiểu ra. Lão hướng tới lăng thiên hỏi. Cứ theo ý ngươi thế nào? Khi câu này vừa được nói ra, bản thân đã bất tri bất giác hoàn toàn giống như rơi vào thế hạ phong. Cuộc nói chuyện về sau vốn toàn là lăng thiên làm chủ đạo từng bước dẫn dắt mình vào ngõ cụt, Không ngờ bản thân mình một đời tung hoành trên thương trường hôm nay lại bại dưới tay một tiểu hài tử. Hơn nữa còn hoàn toàn thất bại. Tuy mình lúc đầu không coi hắn vào đâu trong lòng khinh địch Nhưng cho dù bản thân mình ở trong trạng thái này khắp thiên hạ có mấy người có thể mưu tính nổi với mình. Nhớ tới cuộc đánh cược hào phóng mà lăng lão phu nhân cá với mình sau khi mình tử hôn Vào thời khắc này Tiêu phong hàn rút cuộc cũng hiểu rõ Cuộc đánh cá giữa mình và lăng lão phu nhân căn bản không cần phải đợi đến chục năm sau Hiện tại bản thân mình dĩ nhiên đã thua rồi Cho dù lăng thiên và tiêu nhạn tuyết tương lai không thể đến với nhau Thì bản thân mình cũng vẫn thua thua một cách triệt để Có mắt không tròng Nhìn nhầm bảo ngọc thành gạch đá, loại sự tình vô cùng hoang đường như thế này, không ngờ lại thực sự phát sinh trên người mình. Tiêu phong hàn không khỏi khi lăng thiên sắp bước ra khỏi cửa, đột nhiên quay đầu lại, hướng vào trong phòng nhe răng cười. Nụ cười này, có chút cảm giác giống như là chào hỏi, lại có chút sống như là nụ cười thấu hiểu, còn mang theo một chút dí dỏm và tinh quái. Nhưng... khiến người ta kỳ lạ là ở hướng đó không có một ai. Chương 45. Được và mất mắt nhìn Lăng Thiên từ trong tay mình lấy đi văn thư đã đóng dấu gia chủ. Tiêu Phong Hàn trong lòng không ngờ lại thập phần bình tĩnh. Mình thua không hề oan. Chi thì chi bị mới có thể bách chiến bách thắng. Trường chiến đấu này, địch thân đã biết rõ mình, thậm chí tính tình của mình cũng bị nghiên cứu ký từng đường tơ kẽ tóc. Rất có khả năng đối phương còn đoán ra trước mỗi một phản ứng của mình. Còn bản thân mình thì lại không biết gì về địch nhân. Thậm chí khi địch nhân tìm tới trước cửa, bản thân mình không ngờ vẫn cuồng vọng tự đại, mang lòng kinh địch. Tính toán cẩn thận sau khi đã chuẩn bị ký lưỡng. Đối với địch nhân vừa không chút phòng bị lại vừa ngông cuồng tự đại. Nếu không thể thắng thì đó mới là chuyện vô cùng nực cười. Một thân ảnh màu đen lặng lẽ xuất hiện phía sau Tiêu Phong Hàn Tiêu Phong Hàn không hề quay đầu lại cười khổ một tiếng Chuyện vừa rồi, ngươi đều thấy chứ Bóng đen đó là mơ Tịt. Hán tử trung niên thân hình cao gầy. Nghe thấy lời nói của Tiêu Phong Hàn Chỉ khẽ gật đầu Không hề lên tiếng Tiêu Phong Hàn cười tự giễu một tiếng Có phải là cảm thấy rất buồn cười không? Bóng đen nói với vẻ mặt ngưng trọng, tiểu hài tử này bất kể là tâm trí cơ mưu đều không phải tầm thường thực sự là một nhân tài hiếm có. Tiêu phong hàn hít sâu một hơi, nói, không sai, cho nên lão phu cảm thấy chuyện từ hôm ngày hôm nay có lẽ là một sai lầm vô cùng to lớn. Nếu chúng ta có thể bồi dưỡng một nhân tài như thế này khôn lớn thành người, vậy thì... Nó có thể tăng thêm trợ lực không thể tưởng tượng cho đại sự của chúng ta. Ai đáng tiếc, bóng đen trầm ngâm hồi lâu trầm trầm nói. Ta không thấy như vậy. Tiêu Phong Hàn nói, hả bóng đen nói. Chuyện này, từ ngoài mặt mà nói, gia chủ ngài thực sự đã thất bại thảm hại. Nhưng, về lâu về dài mà nói, lại là một chuyện rất rất tốt. Tiêu Phong Hàn dường như hiểu ra gì đó, nói. Nói tiếp đi bóng đen nói Bên ngoài thì thấy gia chủ tử hôn thì đã mất đi một nhân tài khó kiếm Dưới sự ếp buộc của đối phương Chắp tay dâng sưởng binh khí ở bên cạnh thừa thiên cho người ta Khiến toàn bộ sự bố trí của chúng ta đều bị nhiễu loạn Cơ hồ là hết sức gay go Nhưng Thực sự lại không phải vậy Tuy tổn thất nhất thời của chuyện này rất lớn Nhưng về lâu dài mà nói lại tránh được một nguy cơ cực lớn đủ để khiến cho tiêu gia bị tiêu diệt hoàn toàn Tiêu phong hàn lẩm bẩm Nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn Nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn Đột nhiên mắt lão sáng lên Bóng đen tiếp tục nói Loại người giống như thế này từ khi còn nhỏ đã mưu trí siêu quần tài hoa xuất chúng Cách làm việc lại sát phạt quả quyết không chút do dự Loại người này khá phải là hạng chịu khuất nhục dưới người khác. Nếu hai nhà hôn ước chưa xảy vậy thì một khi khởi sự, Lăng gia tất nhiên sẽ đứng ở phía ta. Người này cũng tất sẽ là một lực lượng trung kiên trong đại quân của ta. Cứ như vậy mãi thì với tâm trí cơ mưu của người này, ha ha ha. Bóng đen nói tới đây thì dừng lại. Chỉ sư. U. Nơ. Hừ. Mơ. to Quy Quy Tịt. Chuối tiếng cười để kết thúc câu chuyện Mắt tiêu phong hàn sáng lên Không sai ha ha, Dấu sao vẫn còn là tiểu hài tử Suy nghĩ cũng còn lâu mới đủ chín chắn Nếu nó ẩn nhẫn, Hôm nay không cố ý biểu hiện ra mặt lếu láo của nó Chuyện hôn sự tất nhiên sẽ tiếp tục tiến hành Cho đến khi bọn chúng trưởng thành Lúc đó Khi cùng với Tuyết Nhi thành thân, nó hoàn toàn có thể lợi dụng tiêu ra ta để đánh thiên hạ cho nó. Ha ha ha, hiểm quá, hiểm quá. Khi miệng nói câu hiểm quá, nụ cười trên mặt rất là vui sướng. Cũng chỉ tốn thời gian 2 năm mà thôi, nhưng lại vô tình trừ đi một đại hoạn tâm phúc. Tiêu phong hàn và bóng đen nhìn nhau cười. Trong lòng đều thầm hô may mắn với sự tổn thất sưởng binh khí và căn cứ quân sự lập tức cũng cảm thấy đáng giá. Hồi lâu bóng đen chăm chú nhìn về phương hướng mà Lăng Thiên rời đi trong lòng rất hồ nghi Nụ cười khi Lăng Thiên vừa bỏ đi đó Rõ ràng là cười với mình Nụ cười đó Cho dù ôn họa như liễu xuân Dịu dàng như gió mát Nhưng trong mắt bóng đen Lại giống như là một tia chớp kinh thiên Trong lúc không chuẩn bị đã đá đánh sâu vào trong lòng hắn Nụ cười đó Rõ ràng chính là Cảnh cáo, cảnh cáo nghiêm trọng Chẳng lẽ nó thật sự có thể phát hiện ra ta Chẳng lẽ trên thế giới này ngoại trừ môn phái của mình ra Có có người có loại thần công kỳ diệu này sao Bóng đen trong lòng đầy nghi vấn Do bản thân hắn không thể xác định lăng thiên có thực sự phát hiện ra mình không Và lại sâu trong nội tâm Hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý tin rằng một tiểu hài tử vòn vẹn mới năm tuổi lại có thể nhìn ra hành tung của mình Sự kiêu ngạo đã tồn tại bấy lâu này khiến hắn sau khi hoài nghi một hồi liền quên đi chuyện này Trên thực tế, trong thế giới này Hắn cảm thấy chuyện có thể chân chính có tư cách làm mình vướng bận trong lòng Thực sự rất hiếm Cho nên hắn không nói ra chuyện này với Tiêu Phong Hàn Nhưng hắn nào biết rằng Chỉ vì sự ngạo mạn và tự đại ngày hôm nay của hắn Lại khiến môn phái của hắn ngày sau cơ hồ gặp phải tai họa ngập đầu Tâm tình của Lăng Thiên rất thoải mái, có chút vốn liếng này trong tay, bản thân đã miễn cưỡng có thể triển khai huyền cước rồi. Tất cả chuyện ngày hôm nay được đạo diễn rất tốt. Hoàn toàn án chiếu theo tính toán trong lòng Lăng Thiên, dưới sự tiến hành đâu vào đây kết quả đạt được hoàn mỹ ngoài dự liệu. Lăng Thiên có được tất cả những gì mà hắn muốn. Còn có một thu hoạch bất ngờ chính là Lăng Lão Phu Nhân cũng gia nhập vào phe cánh của Lăng Thiên. Có sự giúp đỡ toàn lực của bà Khiến cho Lăng Thiên tràn ngập lòng tin đối với kế hoạch tiếp theo Tần Đại Tiên Sinh đi theo bên cạnh hắn Từ đầu tới cuối Tần Đại Tiên Sinh tận mắt thấy tất cả Nhưng Thủy Trung không lên tiếng Mắt thấy Lăng Thiên từ lúc đầu bước vào phòng Dùng thái đầu ngạo mãn vô lễ thành công khiến cho Tiêu Phòng chán ghét mình Sau đó tiến tới nắm bắt tiết tấu của cả cuộc nói chuyện Lúc kéo lúc thà lên bồng xuống trầm từng bước dẫn sắc tiêu phong hàn vào cái bấy không thể quay đầu lại cuối cùng thì đại công cáo thành cả quá trình sống như nước chảy mây trôi thủy chung nắm chắc quyền chủ động trong tay đem nhân vật một đời kiêu hùng đùa giỡn trong lòng bàn tay cảm giác trong lòng thật sự là không thể hình dung càng lúc càng cảm thấy trí tuệ của lăng thiên như biển không khổ là người mang thiên mệnh Tần đại tiên sinh trong mắt lói lên tia sáng sùng kính trong lòng thầm nghĩ. Còn cái kỳ diệu nhất của lăng thiên chính là từng bước đem cả lăng gia và mình chia cắt ra, điều này có chút buồn cười. Ban đầu lấy danh nghĩa của lăng gia lợi dụng thân phận của lăng gia để đàm phán. Nhưng cuối cùng tiêu phong hàn lại rơi vào cảnh cả tư cách để tìm lăng gia làm phiền cũng không có. Đợi đến lúc tiêu phong hàn phản ứng lại tin rằng sẽ vô cùng phiền muộn. Lăng thiên thấy tần đại tiên sinh trầm mặc, không khỏi kỳ lạ hỏi. Tiên sinh, ngài đang nghĩ gì mà suốt thần thế? Tần đại tiên sự thở dài một hơi đầy bội phục, vừa muốn mở miệng, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Thiên nhi, ngươi làm như vậy, đối với quan hệ giữa hai nhà chỉ sợ là một đả kích rất lớn. Rốt cuộc ngươi có phải là tôn tử của lăng lão công gia không? Nếu tiêu phong hàn tìm lăng lão công gia khởi binh vẫn tội, Đem chuyện này nói ra, chỉ sợ phản ứng của lăng lão công sẽ không thể đoán được đâu. Lăng thiên mỉm cười, cười vô cùng ung dung. Tiên sinh quá lo rồi. Ta dám đảm bảo chuyện này tiêu phong hàn tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài đâu, chỉ đành chịu khố nuốt vào trong bụng thôi. Tần đại tiên sinh không hiểu, hỏi, vì sao? Tổn thất to lớn như vậy. Ngươi lại lại khiến cho tiêu gia chủ tức dẫn đến mức nổ non đóng mắt. Lão sao có thể dễ dàng nuốt trôi cuộc tức này? Chương 46 Huyên đệ của ta lăng thiên cười hắc hắc Nếu lão không dễ dàng nuốt trôi cuộc tức này mới là lạ đó Chuyện này một khi truyền ra Người trong thiên hạ đều biết tiêu phong hàn bị ăn một vố của một thằng nhóc 5 tuổi Vị gia chủ đệ nhất đại tài phiệt này chẳng lẽ không cần mắt mũi nữa ư? Bất kể là tiêu gia hay là bản thân tiêu phong hàn đều không thể vứt bỏ mặt mũi được Cho nên dù là một quả đắng lão cũng đành cắn răng mà nuốt thôi Không có lựa chọn thứ hai đâu Còn tình cảm giữa hai nhà Lăng thiên cười lạnh Từ ngày tiêu phong hàn coi một con cờ trong công cuộc tranh bá thiên hạ của lão Lão đã không còn tư cách ở trước mặt lăng ra ta nhắc tới hai chữ tình nghĩa nữa Tần đại tiên sinh giật mình hiểu ra Lăng thiên cười hắc hắc nói Có điều tiêu phong hàn hôm nay đã khinh địch đối với ta Dẫn tới từng bước từng bước sai lầm nên mới bị ta rắt mũi Còn ta một mực không cho lão bất kỳ cơ hội nào để phản ứng Cho nên chuyện ngày hôm nay là phi thường may mắn Nếu là lần sau ta sẽ không nắm chắc phần thắng đâu Tần đại tiên sinh hiểu ra, nói Không sai tiêu phong hàn mưu kế hơn người, không thể xem thường Còn nữa chuyện ngày hôm nay tiêu phong hàn ăn phải quả đắng như vậy tuy không thể nói gì ra ngoài nhưng vì tất không thể ngầm hạ thủ biểu hiện hôm nay của ngươi đã khiến cho tiêu phong hàn cảnh giác cũng đủ để khiến lão coi trọng ngươi rồi chuyện này không thể không đề phòng lăng thiên gật gật đầu không sai tuy ta có chín thành nắm chắc có thể khẳng định rằng tiêu phong hàn sẽ không làm ra thủ đoạn ti bị gì Nhưng không thể không có lòng đề phòng cẩn thận không phải là thừa Nói xong lăng thiên cười thần bí Khi tần đại tiên sinh không để ý thì lăng thiên đột nhiên nói vu vơ một câu Tin rằng hiện tại tiêu phong hàn nhất định sẽ phi thường cao hứng Ha ha ha cao hứng Tần đại tiên sinh trợn trừng mắt Hoàn toàn không hiểu lăng thiên nói rằng tiêu phong hàn có thể sẽ cao hứng là có ý gì Theo lão thấy phải chịu một tổn thất nghiêm trọng như vậy tiêu phong hàn có thể nhẫn nhìn không tự treo cổ mình lên đã là khó khăn lắm rồi huống chi là cao hứng tần đại tiên sinh thực sự nghĩ không ra dưới tình huống này tiêu phong hàn sao còn có thể cao hứng lăng thiên cất bước về phía trước miệng trầm trầm nói đó là bởi vì tiêu phong hàn là một người vô cùng thông minh và rất biết nhìn xa ực, tần đại tiên sinh ngờ nghệch không hiểu thế là thế nào Lăng thiên lại không giải thích thêm nữa, ngẩng đầu nhìn nửa vầng trăng trên trời, giờ vẫn còn sớm. Nhìn con đường nhánh dẫn tới phòng khách và phòng ngủ của mình, quay đầu mời tần đại tiên sinh. Tiên sinh tối nay nếu không có chuyện gì thì tới phòng của thiên nhi nói chuyện thế nào? Tần đại tiên sinh không ngớt nói, được, được, lão lúc này đã hiểu rõ. Tên đệ tử này của mình mỗi một câu nói ra tựa hồ như đều có sủng ý đặc biệt của riêng mình. Ở bất kỳ phương diện nào chỉ sợ đều hoàn toàn có thể làm lão sư của mình Đối với yêu cầu của lăng thiên tần đại tiên sinh đã đoán ra rằng nhất định là có chuyện gì muốn thương lượng với mình Cho nên liền đáp ứng một cách thống khoái Ở đây là mở cửa phòng tần đại tiên sinh liền giật nảy mình Trong phòng Một hải tử nhỏ gầy giữa tháng chạp mùa đông lạnh lẽo như thế này Không ngờ chỉ mặc một cái áo ngắn phong phanh Hơn nữa cả người mồ hôi đầm điệp, trên đầu bốc hơi nóng phừng phừng, đang làm ra từng động tác rất kỳ quái ở trong phòng. Thấy hai người bước vào, chỉ tránh vào trong góc phòng, rồi lại tiếp tục làm những động tác quái gì đó. Đối với vị lăng thiên thiếu gia duy nhất của lăng gia lại thấy mà như không thấy. Nhưng tần đại tiên sinh lại nhìn thấy rõ ánh mắt mà hài tử nhỏ gầy này nhìn lăng thiên tràn đầy tôn kính và cảm kích. Giống như là một người phàm nhìn thấy Phật tổ vẻ mặt rất thành kính Lò sưởi vốn nằm trong phòng nhưng lăng kiếm sau khi vào trong phòng nhỏ Lăng thiên liền sai người đặt thêm một chiếc giường nhỏ vào trong phòng Lò sưởi cũng chuyển tới góc giữa hai chiếc giường Không phải là không có phòng Lăng phủ rất lớn Đừng nói là một lăng kiếm Cho dù là một ngàn lăng kiếm cũng có thể cho ở thoải mái chỉ có điều lăng thiên cảm thấy cơ sở của lăng kiếm còn quá yếu mà lăng kiếm rõ ràng là một tên miệt mài luyện tập không cần mạng sống lo rằng hắn sống một mình sẽ xảy ra vấn đề gì đó liền bảo hắn vào ở trong phòng mình lúc này thấy bộ dạng kinh hãi đến mức trợn mắt há miệng của tần đại tiên sinh lăng thiên không cười cười không để ý bảo tần đại tiên sinh ngồi xuống cạnh mình thuận miệng giới thiệu Đây là lăng Kiếm, là một vị huyên đệ mà ta mang về. Huynh đệ, lăng Kiếm đang tập luyện như bên cạnh không có ai thân hình đột nhiên giống như bị lội điện đánh trúng cả người cứng ngắt. Sâu trong đôi mắt nhỏ dài đột nhiên chiếu ra vẻ nóng bỏng. Miệng run dày vì kích động. Công tử nói rằng ta là huyên đệ của hắn. Công tử nói rằng ta là huyên đệ của hắn. Nhất thời trong lòng lăng Kiếm vang lên câu nói giống như là núi lở biển động đó. Nhìn không được mà nước mắt lưng tròng Nhất lăng kiếm chỉ cảm thấy một loại cảm giác được gọi là hạnh phúc. kiêu ngạo và thỏa mãn đang cuộn trào mạnh liệt. Triệt để bao bọc lấy mình. Lăng thiên khi nói ra câu này. Giọng điệu rất tự nhiên. Giống như là trong nội tâm hắn từ rất lâu đã coi lăng kiếm là huyên đệ. Nhưng chính sự bình đạm này của hắn ở trong lòng lăng kiếm lại tuyệt đối tương phản trở thành một con sóng lớn cuồn cuộn. Mời tiên sinh tới đây là bởi vì Lăng Thiên có một chuyện lớn Không thể dùng người khác, chỉ đành mời tiên sinh tới thương nhị Lăng Thiên có chút tôn kính nói Đối với phẩm hạnh của tần đại tiên sinh Lăng Thiên thực sự là kính trọng từ tận đáy lòng Tần đại tiên sinh cười ha hả Công tử việc gì phải khách khí như vậy Có chuyện thì cứ nói ra đi Lăng Thiên cười cười, cũng không khách sao nữa Đi thẳng vào vấn đề Tiên sinh vừa rồi đã nghe thấy toàn bộ Chúng ta sắp tới sẽ tiếp nhận một xưởng chế tạo binh khí Cách này rất cần nhân thủ Mà ta hiện tại căn bản không có nhân thủ ở dưới tay Cho nên Muốn mời thiên sinh tiến cử vài nhân tài Tần đại tiên sinh A một tiếng vuốt sâu trầm tư Lăng thiên tiếp tục nói Ngoài ra ta cần một ngôi nhà lớn thật yên tĩnh Càng yên tĩnh càng tốt Ta đối với việc này cũng không biết rõ lắm. Hơn nữa, để bảo mật tất cả phải tiến hành trong bí mật cho nên không thể không phiền tiên sinh giúp đỡ. Tần đại tiên sinh cười vui vẻ. Công tử, ngài lại muốn giày vò nắm xương già này của ta rồi. Bề ngoài thì thấy tần đại tiên sinh tuy nói thế, Nhưng trong lòng lại rất cao hứng vì lăng thiên đắc ủy thác cho mình chuyện quan trọng như vậy. Bởi vì Lão Tiên Sinh cảm thấy rằng Lăng Thiên vô cùng tin tưởng mình. Trong lòng Lão không khỏi thầm hạ quyết tâm. Bất kể là như thế nào cũng phải làm thật tốt hai chuyện này. Chương 47 Bắt đầu lên kế hoạch Lăng Thiên vui mừng. Tần Đại Tiên Sinh đã đáp ứng sảng khoái như vây thì hai chuyện này xem ra đối với Tần Đại Tiên Sinh không phải là chuyện gì khó. Nhưng mà Lăng Thiên quên Tần Đại Tiên Sinh bác học nổi danh khắp thiên hạ. Đừng nói là trong gia đình quý tộc, Dù là trên chiều đường của Đương Kim Vương Quốc Cũng có không ít người xuất thân từ môn hạ của Tần Đại Tiên Sinh Tần Đại Tiên Sinh chỉ cần mở miệng thì hai chuyện này của Lăng Thiên thực sự mà nói thì dễ như trở bàn tay Lăng Thiên cười nói Vậy thì ta yên tâm rồi Ngày mai ta sẽ qua chỗ Nai Nai lấy một ít ngân phiếu Giao cho Tiên Sinh toàn quyền xử lý A, xem chừng 500 vạn lượng có lẽ là gần đủ rồi 500 vạn lượng Tần Đại Tiên Sinh lảo đảo gần như sắp ngã Cho dù muốn mua một tòa nhà lớn cũng không cần nhiều tiền như vậy chứ 500 vạn lượng chừng như có thể xây dựng một tòa cung điện rồi Ừ, Lăng Thiên gật đầu nhìn Tần Đại Tiên Sinh mỉm cười Tiên Sinh, tiêu ra cho ta xưởng binh khí đó Ta chỉ lưu lại một số công tượng có kinh nghiệm là được rồi. Nếu lưu lại toàn bộ, tiêu gia sẽ không bỏ qua đâu. Mà ta thì cũng không dám dùng. Tần đại tiên sinh hít vào một hơi lạnh. Nói vậy thì ít nhất cũng phải tìm hai ngàn người bổ sung vào chứ. Lăng thiên mỉm cười. Tiên sinh hà tất phải khẩn trương. Người cần chỉ là có chút khí lực là được rồi. Hai ngàn người này không khó tìm đâu. tiền chủ yếu là để tìm nhà Nhà nhất định là phải lớn, lớn hết mức Hai là phải khuất nghèo, Tốt nhất là một địa phương ở ngoài thành không hấp dẫn sự chú ý của người khác Ba, vị trí phải đẹp Phương diện công thủ cần phải suy tính À, ba điểm này thôi Sau khi tìm được, bất kể nhà đó như thế nào Ta cũng sẽ cải tạo một phen Còn tiền đại bộ phận sẽ dùng cho việc cải tạo Tần đại tiên sinh thư thái thở ra một hơi Thì ra là như vậy Đột nhiên lão nhíu mày Nói ngươi nói như vậy làm lão phu đột nhiên nghĩ ra một nơi khá thích hợp Hả Lăng thiên cảm thấy rất hứng thú Vội vàng hói Ở chỗ nào Tần đại tiên sinh nói Chính là ở bờ sông lục liếu phía nam kinh thành Dưới núi đắc thắng Biệt viện phúc vương của lương vương triều Chỉ có điều vị trí tuy không tồi Có sông có núi Thể thủ phó công Vốn là vương phủ do vương đệ phúc vương Của hoàng đế lương triều kiến tạo cho hắn Nhưng lại khi cơ nhà được xây xong quá nửa Thì lương vương triều bị đại quân của ta tiêu diệt Sau đó Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một mảnh đất giữ vị trí tuy tốt nhưng hiện tại Cơ bản đã thành một mảnh đất hoang Căn bản không có người hỏi thăm Có điều kết cấu cơ bản vẫn còn Chỉ cần tu chỉnh một chút Xây tường lên là có thể miễn cưỡng sử dụng Công tử nếu muốn thì cũng không cần dùng tiền để mua Chỉ cần mang người đến sửa sang là được Đảm bảo không ai quản chuyện này Lăng thiên tay chống cầm, nghĩ ngợi một chút, nói Không bằng thế này tiên sinh, ngày mai ta cùng người ra ngoài thành thăm bạn Tần đại tiên sinh ngây người nhưng lập tức hiểu ra Lăng Thiên đây là muốn cùng mình đi xem xem vị trí của Phúc Vương biệt viện rốt cuộc có hợp ý hay không Còn thăm bạn chỉ là mượn một cái cớ tuyệt diệu mà thôi Bất kỳ ai đều không thể nói một học sinh cùng sư phó đi thăm bạn là không được Cho nên, Lăng Thiên liền có thể quang minh chính đại ra ngoài Hơn nữa còn không để ai có thể tra hỏi hay lo lắng Quả thực là một chủ ý tuyệt diệu Đặc biệt hiện tại Lăng Thiên vừa làm cho trong phủ nháo nhào cũng đang cần phải ra ngoài tránh gió. Nếu không, một khi hắn vẫn còn loanh quay bên cạnh phòng chừng bất kỳ lúc nào cũng có thể bị ra ra và phụ thân đang tức giận tóm lấy đánh cho một trận. Đặc biệt là khi Tiêu Phong Hàn còn đang ở trong Lăng Phủ. Lăng Thiên càng không nguyện ý để cho lão gia tử tinh minh này tùy thời tức giận mà phá hỏng đại sự của mình. Nghĩ thông điểm này Tần Đại Tiên Sinh tỉnh ngộ mỉm cười ánh mắt nhìn Lăng Thiên cũng biến thành hài hước Sự tỉnh đã định Tần Đại Tiên Sinh cũng không ở lại nữa Cười cười hai câu rồi tự mình cáo từ về phòng Ở bên cạnh Lăng kiếm cho dù khi Lăng Thiên và Tần Đại Tiên Sinh nói chuyện vẫn không ngừng luyện tập Lúc này thân thể sắp đạt tới cực hạn Cả người giống như từ trong nước chui lên Tóc bếp vào da đầu nhiệt khí từ trên người bốc lên bừng bừng lăng thiên cười tán thưởng, cho mấy thanh than củi vào trong lò sưởi lò sưởi vốn sắp tắt lập tức lại cháy phừng phừng trong thời gian ngắn ngủi trong phòng đã ấm đến mức khiến người ta không mặc nổi quần áo lúc này lăng thiên đột nhiên nhớ tới một chuyện vừa rồi hình như lúc tần đại tiên sinh còn ở đây mình đã quên không nhóm lò sửa chẳng trách lão nói xong liền không ở lại mà co do chạy mất thì ra là lạnh sơ co y lơ a nơ không thiên lắc đầu cười nói lăng kiếm tốc độ chậm lại từng bước khôi phục sau đó tới cạnh lò sửa thay y phục đi lăng thiên biết rõ loại huấn luyện này của lăng kiếm nếu như hắn ngay lập tức dừng lại nghỉ ngơi Không chỉ không chút tiến bộ mà đối với cơ thể còn tạo thành tổn hại rất lớn Cho nên Phải có một khoảng thời gian ngắn để hòa hoãn lại mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất của huấn luyện Lăng kiếm dạ một tiếng Quả nhiên từ từ làm động tác chậm lại Sau cùng khi hắn dừng lại Không đợi hắn có động tác gì Lăng thiên đã mang một cái áo dài khoác lên người hắn Ấm hắn ngồi cạnh lò sửa Lăng kiếm miệng run dày, nói Đa tạ công tử Lăng thiên chăm chú nhìn hắn, nói Lăng kiếm, nếu như có một ngày Ngươi vì bảo hộ ta mà chết Ta sẽ không nói cảm ơn với người đâu Ngươi hiểu ý ta chứ Lăng kiếm kích động nói Vì bảo vệ công tử mà chết là vinh hạnh của lăng kiếm ta Lăng thiên vỗ vai hắn, nói Cho nên, ngươi không cần phải nói cảm ơn với ta Dừng lại một chút Lăng Thiên quay đầu lại Giữa nam nhân và nam nhân cảm ơn Không cần phải dùng miệng để nói Hai từ này Hãy giữ trong miệng Vĩnh viễn đừng nói ra Yếu đuối quá Trong mắt Lăng Kiếm lóe sáng cúi đầu nói Vâng Tuy Lăng Kiếm quả thật không thể chân chính hiểu ý tứ Trong câu nói này của Lăng Thiên Nhưng đã thầm ghi nhớ trong lòng Đối với Lăng Kiếm mà nói Từng câu từng chữ từng hành động Của công tử mình đều phải học theo Phải bắt trước Hiện tại không hiểu nhưng rồi một ngày sẽ hiểu Có lẽ tới lúc đó mình sẽ hiểu được tâm ý của công tử Lăng kiếm nghĩ Sáng sớm hôm sau Lăng thiên chui vào phòng Lăng lão phu nhân Không biết là thầm thì những gì Sau đó liền theo tần đại tiên sinh Dắt theo Lăng kiếm Một đội hộ về theo sau Ngồi xe ngựa theo tần đại tiên sinh đi thăm bạn Đằng sau hắn ở cửa đại sảnh có một số người đang đứng Vẻ mặt mọi người quái lạ Lăng lão gia tử vẫn đang tức giận Ngay cả ra khỏi phòng cũng không ra Lăng khiếu vẫn bộ dạng trợn trừng mắt Hận không được tóm lấy lăng thiên đánh cho một trận Sở đình nhi mặt đầy quan tâm Lăng lão phu nhân thì mặt đầy kiêu ngạo Ở đằng xa Một thân ảnh nhìn bóng sáng nhỏ bé của lăng thiên Sắc mặt ngưng trọng Giống như đang đối diện với đại địch cực mạnh Trên mặt mang theo vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi chính là Tiêu Phong Hàn. Tiêu Phong Hàn nhìn theo một lúc rồi thấp giọng nói. Tiểu gia hỏa ngoài nhất định là có việc gì đó. Ngươi theo xem xem hắn suốt cuộc đang làm gì. Đằng sau lão không có ai cả cái bóng cũng không có. Nhưng sau khi lão nói xong. Một bóng người mờ nhạt gần như là nhìn không rõ lói lên dưới ánh mặt trời. Biến mất không thấy đâu. Trong không khí lưu lại một chữ. Vâng, lăng không vội vã quay về phòng, vẻ mặt rất cấp thiết Quý người lên bàn thuận tay với lấy một tờ giấy, vội vàng viết mấy chữ Dưới núi đắc thắng bên sông lục liễu, giết lăng thiên, không được có sai sót Chút sau, một con bồ câu đưa thư trắng mút từ khóa viện phía đông lăng phủ bay lên Lượn vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng bay về phía nam Nhìn con bồ câu đưa thư bay đi trong mắt lăng không lói lên một tia sảng khoái trên khuôn mặt giữ tợn tràn đầy hưng phấn. Trong lăng phủ trên một tòa gác lượng cao cao chính là nơi mà lăng lão phu nhân thường ngày hay niệm kinh lễ Phật. Lúc này, lăng lão phu nhân đang đứng trước không cửa sổ tay cầm quyển kinh Phật, mắt lại nhìn chằm chằm về phía đông. Thấy trong khóa viện ở phía đông đột nhiên có bồ câu đưa thư bay lên, mắt lạnh lùng như băng. Sát khí tràn ra, chương 48, tranh đường trên phố hai chiếc xe ngựa một trước một sau chầm chầm đi trên phố Xe tứ mã ở thời đại này đã là xa hoa lắm rồi Trước sau, trái phải xe ngựa đều treo bốn dải chuông lấp lánh màu vàng kim Lay động từng hồi tạo ra những tiếng chung lành lành Khiến người ta nghe thấy mà trong lòng không khỏi vui vẻ thoải mái Đó chính là tiêu chí của Lăng Phủ Kim Phong Linh danh truyền thiên hạ Không gian trong xe rất rộng Tần Đại Tiên Sinh tay cầm một quyển thư tịch bề mặt ố vàng Ngồi ngay ngắn ở một bên đọc say sư Lăng Thiên ngồi yên trên chiếc giường nhỏ mềm mại ở trong xe Hai mắt khẽ nhắm, mặt bình tĩnh Ai cũng không nhìn ra hắn đang nghĩ gì Lăng Kiếm thì ngồi thẳng như bút ở đằng sau Lăng Thiên Nhìn tư thế này Không ngờ cơ nhục toàn thân đang căng ra. Động cũng không động. Trong lòng lăng kiếm vĩnh viễn khi nhớ một câu nói của ức luận là lúc nào cũng không thể ngừng huấn luyện. Hiện tại, lăng kiếm đang tự mình thực hiện câu nói này. Ra khỏi cửa lớn của lăng phủ, xe ngựa một mạch trầm trầm tiến về phía nam. Trong xe hơi tròn trành nhưng không ảnh hưởng gì. Ngược lại tạo cho người ta một loại cảm giác giống như đang nằm trong nôi. Vừa lên xe trong lòng Lăng Thiên đã có cảm giác này Vừa nhắm mắt đã muốn ngủ say Mấy ngày này lao tâm khổ tứ thật sự không dễ dàng gì Lăng Thiên cho dù tâm trí vẫn còn giữ ký ức của kiếp trước Nhưng thân thể ở thế giới này vẫn còn là một tiểu hài tử 5 tuổi Tuy thân hoài võ công nhưng liên tục mấy ngày lo lắng hết lòng Cũng khiến cho hắn cảm thấy tinh thần tổn hao rất lớn Có cơ hội thoải mái nghỉ ngơi như thế này Lăng thiên đương nhiên không định bỏ qua. Đang trong cơn mơ mơ màng màng. Vừa muốn ngủ say một lát thì đột nhiên xe ngựa trứng lại. Rồi không ngờ lại dừng hẳn. Tiếp đó ở bên ngoài huyên náo. Dường như có người đang tranh chấp. Lăng thiên giật mình tỉnh lại. Cảm giác buồn bực vì muốn ngủ mà không thể ngủ. Vừa nhập mộng lại bị người ta đánh thức lập tức biến thành tức giận. Từ, loại tức giận này tiền thế gọi là tức giận vì ngái ngủ. đằng trước truyền tới một thanh âm cổ quái, giống như là một con gà bị cắt tiết. tránh đường tránh đường tránh đường cho ta, nói ngươi đó, ngươi biết ạ tiếp đó nghe thấy tiếng quát tức giận của tên lái xe, đánh rắm. vì sao phải nhường đường cho các ngươi? muốn khi phụ người khác cũng phải mở to mắt mà nhìn cho rõ đây là xe của nhà nào. lăng thiên trong lòng hử lạnh. Người tranh đường không nghi ngờ gì nữa chính là người của Dương Gia Trong kinh thành to lớn như thế này Dám tranh đường với xe treo kim phong linh của Lăng Gia Cũng chỉ Dương Gia mới có gan đó Đưa tay vén rèm cửa xe Quay đầu nhìn tần đại tiên sinh mặt đang đầy tức giận Mỉm cười nhịp ngợm Tần đại tiên sinh vốn rất tức giận Nhưng thấy vẻ mặt này của Lăng Thiên Biết rằng Dương Gia cản đường sẽ phải chịu thiệt thòi Không nhịn được mà mỉm cười Đưa tay túm lấy lăng kiếm đang muốn xuống theo lăng thiên Khẽ lắc đầu Chuyện này cứ để công tử của ngươi xử lý Chúng ta bất kể là ra mặt như thế nào cũng không thích hợp Lăng kiếm ngây người Lập tức hiểu rõ ý của tần đại tiên xin gâu ngoãn ngồi xuống Mắt chỉ nhìn xuyên qua cửa xe Lăng thiên vén xèm cửa nhảy xuống Hai mặt nhìn lên trời Vô cùng cuồng ngạo nói Lăng đại Là tên nào không có mắt dám cản đường xe của lăng ra ngươi đi hỏi hắn xem có phải đầu đặt trên cổ dài quá muốn chặt xuống không Câu nói vô cùng ngang ngược này vừa thoát ra khỏi miệng Người hai bên lập tức yên lặng Sau khi hộ vệ của lăng phủ xứng sờ Lập tức cười lớn Ê công tử ta hỏi ngươi đó Có phải là đầu trên cổ ngươi dài quá không Ha ha ha Trên cố xe tứ mã đối diện Ngồi trên càng xe là một giã đánh xe béo mập Mặt trắng nón Vừa rồi người lên tiếng thách thức chính là tên đánh xe trắng mập này nhưng hiện tại thấy bên trong xe là công tử của lăng phủ liền biết rằng chuyện này không phải là vấn đề mà hắn có thể xử lý. Trước khi chủ nhân chưa lên tiếng, một mực làm ra vẻ như câm điếc, không nói câu gì, làm con rùa rút đầu, xem trên tê, dơ, y, e, cơ, xe đối diện từ bên trong vén ra. một thiếu niên mười 14 tuổi liếc xuống dưới đầu dầu mã phấn mắt hình tam giác vừa bước chưa được hai bước thân hình đã lắc lư mấy chục lần giống như là uống rượu say lại giống như là mắc bệnh xương mềm rõ ràng giống hệt như biểu hiện hiện tại của lăng thiên là một tên gia hỏa ý vào thế lực của gia tộc tự đi vài bước cũng dường như không thể Chính là dương gia đại thiếu gia dương vĩ Mọi người đứng xem vừa thấy thiếu niên này bước xuống Lập tức bạn thấy vận khí của mình không nhỏ Vô tình lại được xem kịch vui giữa hai tên công tử bột vang danh kinh thành Tiểu công tử của lăng phủ và đại thiếu gia của lăng gia tranh đường Không khỏi rầm rập vây quay Mặt ai ai cũng hứng chí giạc rào Giống như là xem xiếc kỳ Con đường này chính là đường lớn trung tâm của kinh thành Đừng nói là hai chiếc xe ngựa, cho dù là bốn, sáu cái xe lớn song song đi qua vẫn còn dư. Chỉ có điều xe ngựa của Lăng Phủ và Dương Phủ vừa ra đều muốn đi chính giữa đường. Bao năm qua cũng không biết đã đụng nhau bao nhiêu lần, đánh nhau bao nhiêu lần. Thế nào thì hai bên cũng đều có thắng có thua. Nhưng cuộc diện thế hệ trẻ của hai nhà đụng nhau giống như hôm nay. lại còn là lần đầu tiên sau khi hài tử của hai nhà sinh ra thì náo nhiệt hơn nhiều. Hiện tại công tử của hai nhà một người thì tựa vào hổ vệ bên mình, miệng thì nhóp nhép nhai gì đó, mắt nhìn lên trời, mặt khinh thường. Người kia cũng đồng dạng mắt đặt trên đỉnh đầu, giống như là con cua cứ lắc lắc lư lư. Lăng Thiên hai mắt vẫn ngước lên trên, hờ hứng cất tiếng: "A, ta biết tên lớn mật này thì ra là một con dê nhỏ." Giọng nói trong trẻo tựa hồ như mang theo vẻ khinh miệt vô cùng Mọi người ồn xòm Vị tiểu công tử này của Lăng Phủ thật là nhanh nhẹn dũng mãnh Dương Vĩ tiếp tục lắc lư người Giống như là không lắc thì không thể chứng tỏ được thân phận và khí chất đặc biệt của hắn Miệng phản kích Ôi trà, dây là con thỏ đế nhà ai vậy Không ngờ cũng bắt trước người ta đi trên phố lớn Không ngờ lại còn tranh đường với bồn thiếu ra Không ngờ còn sủa ăn hình trước. ghe ghe ghe gan cũng không nhỏ, gan cũng không nhỏ. Hắn dùng liên tục ba chữ không ngờ, có vần có điệu tựa như là rất bất ngờ. Lăng thiên biểu môi. Dương thiếu ra, ngươi vinh váo cái gì? Chẳng lẽ biến thành con dê điên rồi à? Còn không mau về nhà đi, nghe nói bệnh này gặp gió là chết đấy. Trong ngữ khí giả vờ đầy sự quan thiết. Tần đại tiên sinh ở trong xe thấy bộ dạng của vị dương gia đại thiếu này Lại nghe thấy câu nói vô cùng cay nghiệt của lăng thiên suýt chút nữa nhìn không được mà bật cười Thân thể đang lắc lư của dương vĩ lập tức cứng lại thẹn quá hóa giận Chỉ tay mắng lớn Thằng chó con mau xéo đi tránh giường cho ông thiếu gia ta không rảnh chơi cùng ngươi Mau xéo về ổ chó của ngươi đi Thiếu gia ta khoan hồng độ lượng Sẽ không truy cứu ngươi tha cho ngươi lần này Nói xong liền cướp lấy roi ngựa trong tay tên hán tử mập trắng đánh xe quất lên không Vang lên tiếng vút lanh lảnh. Tiếp đó tay cầm roi nơ Gơm U Vinh Quy Quy U Vinh Quy Quy À Khí thế hung hổ bước lên trước Tựa hổ như muốn quất cho lăng thiên một trận trước mặt mọi người Mặt đầy vẻ hưng phấn và tàn nhẫn Lăng thiên thấy bộ dạng hung thần áp sát của hắn Biết lửa giận của hắn đã bị mình câu dẫn thành công Trong lòng cười thầm Xem ngươi có mắc lửa hay không nhé Giả bộ như sư hãi Nói Ngươi Ngươi hùng hổ cái gì Cẩn thân ta mách cô trưởng ta Ngươi Lời này của hắn cố tình mà như vô tình nói nhỏ một chút Hơn nữa còn hơi run rẩy. Giống như là bị Dương Vĩ dọa cho sợ hãi Khi nói đến hai chữ cô trưởng lại hơi khó nghe Chỉ có Dương Vĩ ở gần mới miễn cứng nghe thấy Lời này vừa nói ra mọi người đều vô cùng bất ngờ Vì lăng gia tiểu thiếu gia này lúc đầu thi khí thế hùng hổ Sao vừa thấy thái độ hung ác của Dương Vĩ thì lại nhũng như con chi chi thế Trong lòng không khỏi khinh thường Trước mặt mọi người mà yếu đuối như thế nào thỉnh danh của lăng gia biết nhét vào chỗ nào. Không ít người lắc đầu thở dài. Lăng đại tướng quần anh dũng cái thí, sinh là loại nhi tử như thế này. Đúng là hổ phụ sinh khuyển tử, gia môn bất hạnh. Dương Vĩ trong lòng rất thống khoái. Gia tộc của mình cùng lăng gia tranh đấu. Từ trước đến giờ luôn rơi vào thế hạ phong. Nào ngờ hôm nay mình hôm nay lại có thể dọa cho tiểu công tử của lăng gia sợ đến nỗi không nói lên lời Tuy có chút ý lớn hiếp nhỏ Nhưng chuyện dương gia lấn áp lăng gia một lần sờ sờ trước mắt mọi người Dưới cơn cao hứng trong lòng đầu ấp tự nhiên như bốc lửa Đối với câu nói trong miệng lăng thiên càng không thèm để ý Thấy lăng thiên yếu đuối như vậy Dương Vĩ ha ha cười điên cuồng Cô trưởng của ngươi ư Ha ha ha Cô trưởng của ngươi là cái quái gì Dám quản chuyện của dương gia ta chắc Hắn chán sống rồi à Thiếu gia ta đợi ở đây Tiểu tử Ngươi mau gọi cô trưởng của ngươi tới Thiếu gia ta xem xem cô trưởng của ngươi có phải sẽ quý đầu xin tha trước ta không khoa ha ha ha Lăng thiên hết to lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ Ngươi dám chửi cô trưởng của ta Ngươi to gan lắm Dương Vĩ hung hăng phì một tiếng nói: Cô trưởng của ngươi là cái quái gì mà thiếu gia ta không dám chửi cho dù đánh hắn thì cũng có sao? Lăng Thiên cười hắc hắc, sắc mặt lập tức biến đổi, mặt lạnh như băng, mắt đầy vẻ lạnh lẽo, cao giọng hét: Mọi người đều nghe thấy rồi, tên này to gan cuồng vòn, không ngờ dám ở trước mặt mọi người nhục mạ hoàng thượng, không coi hoàng thượng vào đâu cả. Rõ ràng Dương gia hắn không có lòng trung thành, mưu toan phản nghịch. Người đâu bắt toàn mẫu người của Dương gia lại cho ta, một người cũng không được để thoát Nếu phản kháng, sẽ xử với tội danh tạo phản, giết chết bất luận tội Lời này được hét lên như thạch phá thiên kinh Mọi người hiện tại mới đột nhiên nghĩ ra Hình như lăng gia lão công gia chỉ có một nữ nhi Mà nữ nhi này lại gả cho đương kim hoàng thượng Hiện là Hoàng Quý Phi, vậy, cô trưởng mà Lăng Thiên nói, không phải là Đương Kim Hoàng Thượng ư. Tuy nói rằng Lăng Thiên có chút cứng từ đoạt lý, đẩy mọi hiểm nghi lên người Hoàng Thượng. Nhưng dương vĩ ở trước mặt mọi người mắng cô trưởng của Lăng Thiên, chính là chuyện sờ sờ trước mắt mọi người. Ai cũng đều nghe thấy. mươi 49, tội danh tạo phản mọi người nhất thời rất kỳ quái, hai hài tử đang cãi lộn. Mọi người xem rất nồng nhiệt, sao đột nhiên có biến động bất ngờ, dính cả đến Hoàng thượng thế. Nhục mạ Hoàng thượng ý đồ tạo phản, đây chính là tội chu diệt cửu tộc đó. Thực sự không biết vì dương gia thiếu gia này không biết là chỗ nào có vấn đề, sao đột nhiên lại mắng cô trưởng của đối phương. Do Lăng Thiên nói quá nhỏ, mọi người đều không nghe thấy câu nói mách cô trưởng ta của Lăng Thiên. Rồi bỗng nhiên nghe thấy dương vĩ đại công tử đột nhiên nhằm cô trưởng của đối phương mà chửi. Hơn nữa chửi lại vô cùng áp độc, vô cùng lưu loát, to chuyện rồi. Thấy vì dương thiếu ra nọ vẫn đang ngây ngốc vì sợ hãi, giống như là một cái cột gỗ đứng ở đó. Người xem lập tức nhao nhao chuồn mất, buồn cười, trong nháy mắt gà mẹ biến thành vịt. Đột nhiên dây cả đến hoàng thượng, loại bình dân bách tính như mình tham gia vào thì chẳng phải là chỉ có con đường chết à Lăng thiên đảo mắt ra hiệu cho Lăng nhất Lăng nhất là hộ vệ của Lăng gia, Cũng là một nhân vật đã nhiều năm đối địch với Dương gia. Hơn nữa thân phận bên ngoài của gã là Phu Xe Vô hình chung so với người khác thì phải chứng kiến rất nhiều những cuộc tranh đấu giữa hai nhà đương nhiên biết hiện tại nên làm như thế nào mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất sau khi hội ý đột nhiên nhảy lên xe ngựa hét lên bất kỳ ai cũng không được phép động đậy tất cả người ở đây toàn bộ là nhân chứng cho bản án phàm là ai dám động đậy đều bị xử tội đồng đảng tạo phản chu diệt cửu tục của người đó lời nói này vừa thốt ra trên phố lập tức lại có mấy trăm cây cột gỗ cứng ngắc Mặt mày cũng xám như cho tay chân run rẩy trong lòng thầm kêu xui xẻo. Đang xem náo nhiệt lại biến thành nhân chứng của đại án tạo phản. Đây là tội tình gì chứ? Không ít người trong lòng thầm phát thệ. Sau này cho dù có mỹ nữ cởi sạc quần áo ở giữa phố mình cũng không thèm xem. Cứu mạng với. Một tên người hầu ở phía sau xe ngựa của Dương ra đột nhiên đẩy đám đông đang đứng xem ra. Co giò lùi nhanh như thỏ. Nháy mắt đã không thấy bóng sáng đâu cả. Hiển nhiên là về phủ báo tin. Lăng thiên không thèm liếc mắt đến một cái, giả bộ như không nhìn thấy. Hắn căn bản không nghĩ rằng cơ hội này có thể lật đổ được dương ra. Chỉ là muốn cảnh cáo vì dương thiếu da nho nhỏ này một phen mà thôi. Ngầm đánh mắt ra hiệu cho lăng nhất. Lăng nhất hiểu ý. Trực tiếp một đao chém đứt dây cương của xe ngựa. Bay người lên ngựa phi đi như tên bắn. Mục tiêu chính là hướng lăng phủ Nhóc con, dám khi phủ ta Tiểu ra ta làm cho ngươi chết luôn Lăng thiên sung sướng trong lòng Ngoài mặt thì vẫn lạnh tanh Còn ngây ra đó là gì Chói hết lại cho ta Không được chửa một ai Giọng nói của Dương Vĩ cũng biến điệu Ngươi dám Lăng thiên trong lòng khinh thường Phất tay nói Ai dám phản kháng chính là tạo phản Một đao giết chết Nhanh lên Các hộ vệ của lăng phủ a một tiếng Như lang như hổ xông lên Bắt được ai thì trước tiên đấm đá một hồi Đánh đá tay rồi mới trói lại bằng dây thừng Cho tới khi hết dây thừng thì tháo thắt lưng trên người đám ra hỏa đáng thương này xuống Sau đó lại trói lên người chúng Trong nhất thời đám hộ vệ của lăng phủ đều cảm thấy tinh thần phấn chấn Vui sướng tràn trề Hai nhà lăng dương đấu đá ba chục năm nay hôm nay là lần đầu tiên được hạ sận như thế này các cao thủ hộ vệ và gia đình của dương gia nào có ngờ rằng một câu nói của thiếu gia lại dẫn đến tai vạ lớn như vậy hiện tại không ai dám động đậy để mặc cho dây thừng quấn lên người nực cười hiện tại nếu ai dám động đậy thì chính là thực sự thành tạp phản rồi lăng thiên thật sự dám giết người ngay trên phố hơn nữa cho dù là giết hết bọn chúng cũng là danh chính ngôn thuận Không ai có thể nói rằng Lăng Thiên làm sai. Hài lòng gật gật đầu nhìn đám người bị trói gơ, hơn to trên mặt đất sống như là bánh tét. Lăng Thiên lúc này mới chầm chậm đi đến trước mặt Dương Vĩ. Dương Đại Thiếu Gia, ta đột nhiên nhớ ra rằng vẫn chưa thỉnh giáo đại danh tôn tính của ngài. Dương Vĩ mặt đầy vẻ oán độc, hừ lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tuyệt đối sẽ không. lăng thiên mỉm cười, vừa cười vừa đứng thẳng người dậy rồi đột nhiên đạp hắn ngã xuống bước lên trước, thò chân phải của mình ra, chậm chậm vững vàng giấm lên mặt dương vĩ, hung hằng nghiến hai cái, trực giấm cho các miệng của hắn lún vào trong lớp tuyết trên mặt đất, kinh miệt cười nói, dương đại thiếu ra, ngươi sẽ không bỏ qua cho ta ư? vừa nói vừa nhẹ nhàng nhấc chân lên, rồi hạ xuống, rồi nhấc lên. Rồi lại hạ xuống, ngươi bên biết rằng, vì chuyện ngày hôm nay, cho dù ta hiện tại giết chết ngươi, ra ra của ngươi còn tự mình tới lăng phủ cảm ơn ta đó, ngươi còn thực sự coi mình là nhất sao. Hắc hắc, ha ha, lăng thiên cảm thấy tình thế ngay hôm nay có chút vượt quá mong đợi rồi rồi. Trong tiếng cười, còn pha lẫn vẻ đắc ý và ngạo mạn. đúng diện mạo của một tên tiểu nhân đắc chí dương vĩ mồm gầm đất phát ra tiếng hu hu lại nghe thấy gừ y o nơ, hơi chào phúng lạnh lùng của lăng thiên cuối cùng cũng không nén nổi sợ hãi trong lòng hai hàng nước mắt chầm chậm chảy ra trong lòng nghĩ tới tính nghiêm trọng của chuyện này càng nghĩ càng sợ hắn vừa xấu hổ vừa sợ hãi lại vừa khuất nhục nhìn không được lớn tiếng gào khóc xỉu khóc đấy à thực là là chẳng có tí khí phách nào cả lăng thiên từ từ rút chân lại quay sang một tên thị vệ đang bị trói vô khác của dương gia hít mắt cười hỏi vị thiếu gia này của ngươi tên gọi là gì tên hộ vệ đó nhìn nụ cười đáng yêu trên khuôn mắt trắng nón của vị tiểu hài tử này từ sâu tận đáy lòng lại phát lạnh nhìn không được liền run rẩy Nơm nớp lo sợ nói Tên của thiếu gia là Dương Vĩ à, Trong nhất thời miệng Lăng Thiên há to hết cỡ Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc Ngây ngốc mất một lúc cuối cùng mới nhìn không được mà bật cười Trực cười đến mức tắc cả thở Dương Nui chú Dương Nuy và Dương Vĩ phát âm đều giống nhau Lăng Thiên nghe Dương Vĩ lại nghĩ thành Dương Nguy tức là Liệt Dương Thật không ngờ lại có người có một cái tên gọi suối quẩy rắm chó như thế này ư Lăng thiên cười đến chảy cả nước mắt cả người run rẩy, kêu trời kêu đất. Thật là quá bội phục dương không quần mà. Tên này trình độ chọn tên quả thực là nhất tuyệt. Đằng xa tiếng vó ngựa giống như là sâm sền truyền tới. Hai phía nam bắc con phố đều có không ít người phóng ngựa phi tới. Hai nhà không hổ là đối thủ đã đấu với nhau mấy chục năm trời. Không chuyện này cũng đến cùng lúc như đã có hẹn ngầm. Lăng thiên nghĩ thầm trong lòng. Thấy hai nhà sắp đến Lăng thiên đảo mắt quay người bước vào trong xe Hắn biết Chuyện tiếp theo bản thân mình không thích hợp để ra mặt Nhưng Dương gia chỉ sợ nằm mơ cũng không ngờ rằng Trong xe ngựa của mình còn giấu một nhân chứng rất có trọng lượng Đó chính là Tần Tiên Sinh Người tới của hai nhà đều là những nhân vật có trọng lượng Lăng gia có lăng chiến lão gia tử Lăng khiếu phụ thân của Lăng thiên Còn có một người đến xem náo nhiệt nữa Tiêu ra ra chủ tiêu phong hàn không ngờ cũng ở trong đó Ở bên cạnh lăng lão gia tử còn có một trung niên văn sĩ mặt trắng không sâu, Chính là trợ tá cấp cao nhất của lăng phủ Lý chính trùng Lý Tiên Sinh Lăng lão gia tử vừa nghe thấy tin báo Biết rằng lăng thiên bắt được nhân vật có ý đồ tạo phản của dương gia Lý Chính Trùng ở bên cạnh lập tức cảm thấy đây là một cơ hội để triệt để áp chế Dương ra Sao có thể bỏ qua Mà Tiêu Phong Hàn lúc đó đang cùng với lăng lão gia tử đánh cờ tất nhiên cũng đi theo Khi vừa nghe thấy tin tức này ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tiêu Phong Hàn chính là Lại có một cây xào trúc được đưa tới miệng thằng tiểu dưỡng này rồi So với lăng ra ở bên kia Người tới của dương ra cũng không chút thua kém Từ gia chủ Dương không quần trở xuống Phụ thân Dương Vĩ là Dương lôi Thúc thúc của hắn Dương chấn Mang theo cả một đám cao thủ của gia tục Các trợ tá Cơ hồ đều rốc ra hết Trên mặt ai ai cũng đầy vẻ nhớn nhác Khi thấy bộ dạng thảm hại của Dương Vĩ đều hầm hầm nổi giận Lập tức muốn phát tác Mọi người quay thành một vòng tròn lớn Bên trong Bảy tám người của Dương ra vẻ mặt bùa rũ Bị trói gơ hơi, To oh. Lại như bánh tét. Trên cổ mỗi người còn cắm một thanh cương đao sáng loáng Còn Dương Vĩ tuy trên cổ không bị cắm đao Nhưng mặt đầy bùn đất Tóc tai bù xù Cả người dính bùn Tuyết vừa ngừng rơi trời quang khiến cho tuyết đang tan ra Mà Dương Vĩ thiếu ra sau khi bị lăng thiên đạp Tất nhiên là chúng giải lớn rồi Lúc này trong mắt Lăng Thiên, vị Dương Đại Công Tử này nhìn thế nào cũng thấy giống nạn dân châu Phi. năm 50, thiết án như sơn Dương không quần sắc mặt tối sầm, tức giận quát Chuyện này là thế nào? Mất thấy vẻ thảm hại của tôn tử lập tức đau lòng nói. Còn không mau thả người. Tên gia đinh về phủ hồi chỉ nói Dương Vĩ Thiếu Gia và tiểu công tử của Lăng Gia xung đột. Lăng ra tiểu công tử vu cho Dương Vĩ công tử tạo phản Rồi trói người lại Dương không quần liền cảm thấy rất không hợp lý Nhưng rốt cuộc vì sao lại tên gia đình này lại không dám nói ra Chuyện nhục mạ hoàng thượng Một tên gia Đinh nho nhỏ há lại dám nói Cho nên Dương không quần hiện tại vẫn còn chưa biết Chỉ nghe nói rằng sự tình vô cùng nghiêm trọng Liền hối hả phi tới Nếu Dương Vĩ trêu vào nhà khác Dương không quần hoàn toàn không thèm để ý Nhưng một khi treo vào lăng ra Trừ phi Dương không quần đích thân ra mặt Những người khác căn bản không làm được gì Khoan, thấy người của Dương ra không người lại dám cởi trói cho thiếu gia của mình như ở chỗ không người Lăng chiến đại nộ Chuyện thì phi phải trái còn chưa rõ ràng Phải làm rõ đã rồi hắn nói Dương không quần tức giận nói Lăng lão nhi, người bị trói ở dưới đất là cháu ta đó Ý của lão là không phải là cháu ngươi thì ngươi đương nhiên không đau lòng rồi Lăng chiến lạnh lùng nói Ta biết nó không phải họ lăng Có điều trói một lúc không chết được đâu Dương không quần tức giận đến nỗi cả người run cầm cập Miễn cứng áp chế, nặng nhọc thở ra mấy hơi tiếng vó ngựa chỉnh tề, tiếng bước chân hỗn tạp vang lên. phía đông có một vệ đội giáp trụ sáng loáng đi tới. kinh thành chấp pháp đội. đám người dương ra cơ hồ cả con ngươi cũng lồi ra ngoài. kinh thành chấp pháp đội chính là một lực lượng đặc biệt trong kinh thành. cũng có thể nói là ngoại trừ quân chính quy ra thì chính là lơ. u, vinh, quy, quy, cường, cường, lượng cường đại nhất. Chiến lực của nó so với quân đội chính quy của Vương quốc thì chỉ hơn chứ không kém Đôi ngũ này từ khi xuất hiện cho đến nay luôn nằm trong tay thành viên Hoàng thất Đối với các thế lực lớn trong kinh thành Văn võ bá quan là một lực lượng có sức chấn miếp rất mạnh Trên mặt của đám người lăng ra đều lộ ra vẻ đắc ý Dương không quần lập tức cảm thấy bất diệu đột nhiên quay đầu lại hỏi Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một cánh tay nhanh chóng thò ra tóm lấy tên đánh xe trắng mập kéo về phía mình Tên đánh xa trắng mập mặt như đưa đám đem sự tình từ đầu chí cối nói ra một lượt Nhưng hắn cũng không nghe thấy câu nói sau cùng của Lăng Thiên rốt cuộc là gì Mà khiến cho Dương Vĩ đột nhiên mở miệng chửi cô trưởng của đối phương như bị thần kinh bấn loạn Lúc này bị Dương không quân hỏi Chỉ đành thật thà kể lại nói là công tử chủ động chửi công trưởng của đối phương vân vân dương không quần hít một hơi lạnh chuyện này vừa to lại vừa nhỏ nhưng phải xem xem là gặp ai nếu lăng ra khăng khăng không bỏ qua một mực vu cáo tội khi quân của dương vĩ chỉ sợ đưa cháu này của mình tiêu đời rồi dương không quần tức giận nhấc chân đá một cách lên người dương vĩ sao ngươi ngu thế Người ta rõ ràng là đào một cái hố cho ngươi Ngươi lại không chút suy nghĩ nhảy ngay vào Hắn có cô trưởng, ngươi chẳng lẽ không có ạ Cô trưởng của hai người các ngươi là một người đó Đồ khốn nạn Dương không quần bị tôn tử của mình làm cho tức dẫn đến mức hồ đồ Dương vĩ mắng cô trưởng của Lăng Thiên Vậy chẳng phải là mắng cô trưởng của chính hắn ạ Dương không quần cũng lờ mờ cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quặc. dương vĩ tuy kém cỏi nhưng cũng tuyệt đối không ngu tới mức này trong đây nhất định có ẩm tình khác một quan viên của chấp pháp đổi mặt lạnh lùng bước tới rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì a lăng lão dương lão hai vị lão nhân ra ngày sao cũng ở đây nói tới về sau thì thì khẩu âm biến thành hết sức kinh ngạc lăng chiến cười ha ha nói lão phu nghe nói ở đây có một tên cuồng đồ Đột nhiên ở giữa trốn đông người ngang nhiên mắng chửi đương kim thành thượng. Lão phu vì lòng đầy căm phấn cho nên chạy tới xem. Vị quan viên đó hành lễ với các vị lão đại có mặt ở đây rồi đi vào trong trường hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì? Thực sự thì trong lòng hắn cũng đang thầm khiếp sợ. Kinh thành chấp pháp đội tuy trực thuộc hoàng gia. Địa vị siêu nhiên. Nhưng mấy người ở trước mắt này cũng không thể đắc tội được. Cho dù người ta không đắc tội được với kinh thành chấp pháp đội Nhưng nếu muốn đối phó với một thống lính nho nhỏ như hắn thì dễ như trở bàn tay Chuyện trước mắt khi hắn thấy hai người lăng chiến và Dương không quần đã hối hận đến héo cả ruột Rõ ràng là tranh đấu giữa hai nhà Dương lăng Loại chuyện này Có khi cả hoàng thượng cũng giải quyết không nổi Huống chi là mình Mắt bắt đầu tìm kiếm trong đám người Mẹ Tên ra hóa báo tin có tạo phản đi đâu rồi. Lão tử nếu thấy hắn thế nào cũng phải lột ra hắn xuống mới được. Trong xe ngựa của lăng ra một mực chưa động Một lão nhân áo xanh tay dắt một hải tử vén xèm bước ra. Mặt mũi gầy ruột. râu trắng rủ xuống tận ngực. Ha ha ha. Chuyện này có thể hỏi lão phu. Lão phu vẫn luôn ở đây. Thấy tận mắt. Nghe tận tay. Và lại. Mấy trăm người đứng xem đều đang ở đây. Ai ai cũng đều là nhân chứng. Lão Phu nếu nói một câu không đúng, không hợp lý, tất nhiên sẽ có người dũng cảm đứng ra nói một câu công bằng. Thấy người này đột nhiên bước ra, Dương không quần chỉ cảm thân trong đầu mình vang lên một tiếng ung ung. Sao có thể là lão chứ? Chuyện này thực sự hỏng bếp rồi. Nếu chuyện này do lão và kế hoạch vậy thì chẳng trách. Tần đại tiên sinh luôn luôn đảm bạc với danh lợi Bản thân vốn không có quan chức trên người Nhưng danh vọng của vị lão phu tử này trong giới sĩ lâm có thể nói là có một không hay Lại thêm lão một đời dạy học Có thể nói là có học trò ở khắp nơi Cho dù trong chiều đường hiện tại cũng có không ít đại thần xuất thân từ môn hạ của lão Mấy ngày trước vừa nghe nói lão được lăng chiến đích thân qua phủ mời vào trong nhà Tạm thời làm gia sư cho lăng gia tiểu công tử. Không ngờ trong trường hợp chết người ngày hôm nay lão phu tử lại sờ sờ chui ra. Trước mặt ba gia chủ và kinh thành chấp pháp đội. Tần đại tiên sinh trước tiên đem một màn phát sinh lúc trước từ đầu đến cuối kể hết ra. Ngay cả mấy câu xương vĩ nhục mạ hoàng đế cũng nhắc lại y hệt. Không có chút ấy kỳ nào. Tần đại tiên sinh luôn luôn đức cao vọng trọng. Lại thêm những gì lão nói đều là sự thật Qua mấy câu nói Mọi người đã hoàn toàn hiểu rõ ngọn nguồn của sự việc Dương không quần càng nghe sắc mặt càng trắng dần Đến khi nghe xong thì mặt đã trắng bịch Chuyện này lão vốn đã cảm thấy kỳ quái Sự việc vốn là một sự trùng hợp Nhưng lại bị người ta lợi dụng một cách vô cùng kín đáo Từng bước từng bước đổ thêm dầu vào lửa dường như muốn dồn dương da của lão vào tử địa tính toán tin tưởng tầm nhìn chuẩn xác thủ đoạn cay độc quả thực là khó bề tưởng tượng có đánh chết dương không quần thì lão cũng không thể tin rằng thằng công tử bột đó của lăng gia có thể tự mình làm được như vậy lúc này thấy tần đại tiên sinh hiện thân lập tức tất cả nghi vấn trong lòng đều có đáp án thì ra là lão gia hỏa này sắp xếp chỉ huy ở đằng sau Chẳng trách lần này có thể khiến cho Dương ra thảm hại như vậy, với đầu ấp gần như là thiểu năng của Dương Vĩ, lại thiếu năng lực ứng phó. Chuyện thì xảy ra đột ngột, gặp phải lão yêu tinh sống hơn cả một giáp này. Bất ngờ không kịp phòng bị, không chúng chiêu mới lại. Vào thời khắc Dương không quần thấy tần đại tiên sinh, tổng hợp lại các loại suy đoán. Đương nhiên xác định tần đại tiên sinh là kẻ chủ mưu. lập tức trong ánh mắt nhìn về phía tần đại tiên sinh tăng thêm vẻ âm độc lão già đáng chết ta vốn không để ngươi vào mắt không ngờ hiện tại ngươi lại giúp đỡ lăng phủ tiên hạ thủ vi cường ư ha ha ha vậy thì chúng ta cứ chờ xem trong kinh thành này không phải chỉ có một nhà lăng gia là to nhất đâu phụ thân của dương vĩ là dương lôi nghe thấy sự tình càng lúc càng bất lợi đối với nhi tử của mình Nhìn không được mà phản bác. Lăng gia tiểu công tử luôn luôn hống hách ngang ngược trong kinh thành ai mà không biết. Chuyện này nói không chừng chính là nó chủ động gây dối. Dương vĩ của ta hang hái phản kích cũng là theo lẽ phải mà thôi. Mọi người nhìn lăng thiên đang được tần đại tiên sinh dắt trong tay. Trên khuôn mặt nhỏ còn lờ mờ thấy nước mắt. Hai con mắt thì đỏ hồng. hiển nhiên là vừa mới khóc xong. Hiện tại vẫn còn đang hoảng hốt. Một mực chui rút đằng sau tần đại tiên sinh Rõ ràng là sợ hãi quá mức Hài tử như thế này có thể chủ động khiêu khích ư Lại còn có thể vu cáo hãm hại người khác Mọi người ngay từ cách nhìn đầu tiên đều có thể xác định được tính chất của chuyện này Chắc chắn là Dương đại thiếu gia cậy thế bắt nạt người Rồi khinh suốt lỡ miệng bị đối phương nắm được đằng chuôi Nói cho cùng là một thiếu niên mười ba 14 tuổi cùng một hài tử năm tuổi đấu võ mồm mọi người cho dù dùng đầu gối để nghĩ cũng biết chuyện này là sao nhìn bộ dạng đáng yêu của lăng thiên mặt trắng nõn mắt thanh tú cái miệng nhỏ cong lên như tùy lúc đều có thể bật khóc mấy vị có tuổi cơ hồ muốn tiến lên bế vào trong lòng âu yếu vỗ về từ sâu trong lòng đã cảm thấy dương ra lần này thực sự là có chút quá đáng Không ngờ lại sai một thiếu niên 13, 14 tuổi đi khi phụ một hài đồng bé nhỏ. Chuyện này đã rõ ràng rồi, đám người đứng xem đều là nhân chứng do Lăng Thiên bắt ở lại, một người cũng không chạy thoát. Hơn nữa đương sự cũng bị bắt ngay tại đương trường, cả câu chuyện này hiện tại xem ra đã là thiết án như sơn rồi. Đám người dương ra mắt xám như cho tàn.